Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác.com Chương 202, Tru sát sứ giả thổ phiên Ngày Tết Nguyên Tiêu thứ hai, Triều Đình Đại Đường Long Trọng tổ chức tứ di yến tại Hoàng Thành. Vào lúc giữa trưa, hơn trăm sứ thần mang di đến từ các nước Tây Vực cùng với Nam Chiếu, Thoáng Khu, Người Bạc, Tân La, nối liền không dứt theo đường cung ngân Nga trang nghiêm tới văn hoa điện nơi tứ di yến. Đại Đường Phồn Hoa Thâm cung đại đường Nguyên Nga khổng lồ và lộng lẫy tráng lệ, làm cho đám sứ thần Mang Di ngạc nhiên không ngừng thán phục cũng không ngừng nghiêm nghị. Dựa theo Lý Long Cơ an bài, Tiêu Duệ làm người chủ trì tứ di yến thay hoàng đế đại đường. Sáng sớm hắn đã chờ ở ngoài văn hoa điện, tự mình nên đón đám sứ thần Mang Di tới. Những sứ thần Mang Di trang phục khác nhau này, nghe được thanh niên mỉm cười đại thần tiếp đón trước mặt này là tài tử tử đồ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Duệ không khỏi đều âm thầm đánh giá thật sâu hắn vài lần. Theo hàng loạt rượu ngon nhãn hiệu tử đồ tiêu thụ đến Khu Mang Di, tên tiêu duệ này nổi tiếng chỉ sợ còn cao hơn mấy phần so với Hoàng đế Đại Đường Lý Long Cơ. Chuyện xưa tiêu duệ này phong hoa tuyết nguyệt, sớm đã lưu truyền và được mọi người ở Khu Mang Di ca tụng từ lâu. Trên mặt tiêu duệ lộ ra nụ cười thủ tục. Một lần hàng huyên nghênh đón chào hỏi sứ thần tất cả các nước. Làm hắn không ngờ chính là, Trong đó lại có hai người quen cũ Một người là Nam Chiếu Vương Bì La Cát Người còn lại là nữ vương người thoáng A Đại Ồ, Bì La Cát Điện Hạ Tiêu Duệ ngẩn ra, chấp tay nói Vừa rồi hắn đã gặp sứ thần nước Nam Chiếu Không nghĩ tới Nam Chiếu Vương này cũng tới trường An Bì La Cát cười ha ha Đi vội tới, tiêu đại nhân Từ biệt tại Nam Chiếu Phong thái đại nhân vẫn như trước Bổn vương thật là nhớ mong Ha ha Điện hạ mạnh khỏe. Tiêu Duệ bị Bì La Cát khoát tay thân thiết, không khỏi nhíu mày. Nhưng cũng không thể chống đẩy quá mức, đành phải cười hàn huyên với hắn. Tiêu Đại Nhân, bổn vương được ân nặng của Hoàng đế Đại Đường Bệ Hạ, nên tự mình tới trường an bái tạ Hoàng Ân. Bì La Cát nói xong đột nhiên thấp giọng nói, Tiêu Đại Nhân, nghe nói thổ phiên kia cũng phái sứ thần đến đây. Tiêu Duệ gật đầu, mới rồi đã vào trong điện. Tiêu Đại Nhân, người thổ phiên kia bụng dạ khó lường. bổn vương từng nghe thấy báo, người thổ phiên đóng mười vạn quân ở tiền tuyến hà lũng, sợ là muốn mưu đồ quấy rối. bị la cát nhíu mày, người thổ phiên này thật là chán ghét. gần đây là đóng mấy vạn quân ở tiền tuyến nam chiếu. tiêu duệ ồ một tiếng, cũng không để trong lòng. bị la cát nói không sai, giờ phút này lý long cơ đang đứng trong ngự thư phòng lửa giận hừng hực. ba tháng trước đây. Người thổ phiên đột nhiên khởi binh tiến công tiểu bột luật, trước mắt đã công hãm một số thành trì. Làm nước phụ thuộc đại đường, tiểu bột luật đương nhiên cầu cứu đại đường. Nhưng không đợi Lý Long Cơ hạ quyết tâm cứu viện tiểu bột luật, người thổ phiên bố trí canh phòng một đường từ Hà Lũng tới Qua Châu, bày ra tư thế tiến công Lũng Hữu và Hà Tây của đại đường. Một phong thư lại một phong thư Lũng Hữu và Hà Tây báo quân tình khẩn cấp làm cho Lý Long Cơ phiền lại càng phiền. Nếu như nói những năm làm hoàng đế gần đây, khiến Lý Long Cơ cảm thấy khó chịu chính là người thổ phiên này, hòa bình và chiến tranh với triều đình đại đường, liên tục dằng có hơn trăm năm cũng không yên tĩnh. Hoàng thượng người thổ phiên kia thực đáng giận. Theo lão nô thấy, hay là phái quân giết chết dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của bọn chúng mới tốt? Cao lực sĩ nhìn sắc mặt xanh mét của Lý Long Cơ, nghiền ngẫm suy nghĩ của hắn, nói thật cẩn thận. Không sai người thổ phiên này lòng muôn dạ thú trẫm đã quyết định lập tức phải phái binh đón đánh thổ phiên lý long cơ hung hăng vỗ bàn một cái đột nhiên quay đầu lại cười lạnh một tiếng lực sĩ ngươi nói trẫm nên để cho ai mang binh thì thỏa đáng cao lực sĩ cúi đầu trầm ngâm hoàng thượng tiết độ sứ lũng hữu hoàng phủ duy minh anh dũng thiện chiến hẳn là có thể trọng dụng lý long cơ gật đầu nhưng khóe miệng hắn lại lập tức hiện lên một nụ cười cổ quái lực sĩ Trong những hoàng tử này của trẫm Khánh Vương từng có chiến công, trẫm cố ý làm cho Khánh Vương làm trấn an sứ hà lũng, cùng với Hoàng Phủ Duy Minh chống lại thổ phiên. Người xem có được không? Khánh Vương Cao lực sĩ cả kinh, trên mặt hiện lên một vẻ nghiêm nghị, nhưng hắn che giấu rất tốt, lập tức liền cười nói, Khánh Vương điện hạ vũ dũng rất có phong phạm của Hoàng Thượng, chỉ có điều thân hoàng tử cao quý đích thân tới chiến trận, lão nô sợ nếu chẳng may có sơ xuất lý long cơ cười lạnh một tiếng con của trẫm chẳng lẽ không thể phân ưu cho trẫm chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi trong kinh thành sống phóng túng làm hoàng tử trừ mơ ước ngôi vị hoàng đế của trẫm ra chẳng lẽ không có tài cán làm chút chuyện vì triều đình lực sĩ truyền ý chỉ trẫm mệnh khánh vương lý tông làm hà lũng an phủ sứ tiết độ sứ hoàng phủ duy minh làm hà lũng phòng Nữ sứ chỉ huy mười vạn binh mã chống lại thổ phiên sắc mặt lý long cơ âm trầm Âm thanh cũng cực kỳ âm trầm, cao lực sĩ rung lên trong lòng, ứng lời, sau đó lại nhắc nhở, hoàng thường, canh giờ tứ di yến đã tới rồi. Lý Long cơ khoát tay áo, trẩm đã biết. Một chiếu thư nhanh chóng truyền ra cung thành đại đường, một cuộc chiến giữa đại đường và thổ phiên cứ mở màn bởi Lý Long cơ vung tay như vậy. Nhưng mưa gió chiến tranh này không ảnh hưởng chút nào đến cảnh thái bình ca múa vui mừng của Trường An. Bất kể biên quan chém giết thảm thiết và máu tanh cỡ nào, Nơi này vẫn tiến hành ca múa ẩm yến liên tục. Tiêu Duệ đứng ngoài văn hoa điện, nhìn khuôn mặt kiều mị diễm lệ của nữ vương người thoáng A Đại. Khuôn mặt hắn làm cho A Đại nhìn cảm thấy được cực kỳ dối trá. A Đại mặc vấy người thoáng hoa lệ, tóc nâu dài buộc thành một búi tóc cao, loan đào bên hông vì vào cung mà phải bỏ ra, trong khi hành động trang sức vàng bạc toàn thân va chạm kêu len ken. A Đại nữ vương điện hạ, mời vào. Tiêu Duệ chấp tay. Tiêu đại nhân Sắc mặt A Đại đột nhiên đỏ lên, dừng bước cúi đầu nói, tiêu đại nhân Sau buổi yến hôm nay, A Đại muốn tới quý phủ thăm đại nhân, không biết, ha ha, nữ vương điện hạ có thể quan lâm hàng xá, tiêu duệ hết sức vinh hạnh Tiêu duệ ngẩn ra, nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên đậm Hoàng đế đại đường bệ hạ giá lâm Giọng nói lanh lãnh khàn khàn của cao lực sĩ quanh quẩn trong văn hoa điện Một đám sứ thần mang di gồm cả năm chiếu vương bị la cát, đều đứng dậy kính cẩn quỳ rạp xuống đất, miệng hô, hoàng đế đại đường bệ hạ vạn tuế. Chỉ có sứ giả thổ phiên A lãng tá bố ngạo nghệ đứng thẳng, chỉ hơi không người. Lý Long cơ vung ống tay áo. Đối mặt với đám sứ thần mang di quỳ trên mặt đất này, tâm tình xấu của hắn vì bị người thổ phiên xâm chiếm nháy mắt trở nên hưng phấn. Hắn đi như rồng như hổ xuyên qua thảm đỏ trung ương văn hoa điện. Không chớp mắt bước tới chỗ ngồi thiên khả hãn trên trung ương đài cao của mình. Hắn bước lên đài, bỗng nhiên xoay người một cái, lại vung tay áo cất cao giọng nói, "Các khanh bình thân." Hắn lại thoáng nhìn thân hình hơi nghiêng của sứ giả Thổ Phiên A lãng tá bố dưới đài, hắn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Hoàng đế đại đường không có hé răng, đám sứ thần man di đành phải tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất. Cao Lực Sĩ vội vào đánh ánh mắt với Tiêu Duệ, Tiêu Duệ cười Đứng dậy chuyển thân hình tới A lãng tá bố Tất cao giọng nói Sứ giả thổ phiên Gặp vua của ta như nào dám không quỳ bái A lãng tá bố mặt không đổi sắc Không người nói Tiêu đại nhân Thổ phiên chúng ta và đại đường là nước huynh đệ Cũng không phải nước phụ thuộc đại đường Bản sứ là thần tử tán phổ điện thổ phiên Tự nhiên không cần quỳ lạy hoàng đế đại đường bệ hạ A Tiêu duệ cười nhàn nhạt Vua của ta thiết yến chiêu đại tứ di thần chúc Ở văn hoa điện Nhận tứ di triều bái, nếu thổ phiên không chịu triều bái vua của ta. Người tới làm gì? Người tới, đuổi người này ra, trục xuất khỏi trường An. Sứ giả thổ phiên bị sĩ tốt võ lâm quân trục xuất khỏi cung thành, nhưng còn không ra khỏi hoàn thành, đã bị võ lâm quân giết chết tại chỗ. Ngay sau đó, một đám tùy tùng hơn 10 người của A Lãng tá bố đều bị võ lâm quân vây quanh trong dịch quán trường An, bắn chết toàn bộ, không một người lọc lưới. Chợt! Tin tức động trời sứ giả thổ phiên ám sát hoàng đế đại đường bệ hạ truyền ra khắp thành trường An, làm cho lúc hoàng hôn mặt trời lặn đám sứ thần mang di tham gia tứ di yến xong nghe tin tức này, cực kỳ khiếp sợ. Càng thêm kinh sợ mà đều tự trở về dịch quán không đề cập tới. Trên đường trở về dịch quán Nam Chiếu Vương nghe được tin tức này, Nam Chiếu Vương tâm cơ âm trầm tỉnh ngộ trước tiên, đại đường muốn khai chiến với thổ phiên. Bì la cắt lập tức trở về dịch quán, triệu tập thị vệ và tùy tùng. Lập tức vội vàng rời khỏi thành trường an trở về Nam Chiếu. Đại đường Thổ Phiên sắp khai chiến, làm một kẻ xuyên qua, Tiêu Duệ cũng không để ở trong lòng. Bởi vì căn cứ sự sách ghi lại, giữa đại đường Thổ Phiên chiến tranh lớn nhỏ trải dài cả vương triều đại đường, mà hiện tại, chẳng qua là một trận chiến bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Chỉ có điều làm cho Tiêu Duệ cảm thấy giật mình chính là... Lần này không ngờ Lý Long Cơ lại sử dụng Khánh Vương làm chủ soái khai chiến với Thổ Phiên, Lý Tông muốn tới Hà Lũng. Tiêu Duệ mơ hồ cảm thấy tâm thần có chút bất an. Mời vừa uống hai chén trà xanh, tiêu hổ liền tới báo, đại nhân, thoáng nhân nữ vương điện hạ cầu kiến. Tiêu Duệ ồ một tiếng, đứng dậy chỉnh quần áo mình, đi ra ngoài đón. Chương 203 Ni Đà La A Đại yên lặng nhìn Tiêu Duệ chằm chằm, trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra màu hồng, cúi đầu nói, Tiêu Đại Nhân xem phần tình cảm ngày xưa, giúp người thoáng chúng ta đi. Tiêu Duệ ngẫn ra, còn chưa kịp nói chuyện, Lý Đằng Không đột nhiên từ ngoài phòng chạy vào. Lý Đằng Không vừa mới có chồng không lâu, đang mặc quần áo hoa lệ, búi tóc phu nhân cao cao, sự ngây ngô trên khuôn mặt đẹp của thiếu nữ đã trở thành hư không, thay vào đó là sự quyến rũ nhàn nhạt. Hai tay nàng để sau lưng, thản nhiên nhìn A Đại cười nói, tình cảm gì? Tiêu Lan, chàng cùng nàng có phần tình cảm ngày xưa. Tiêu Duệ nhíu mày, không nhi. Đừng càng quấy, đây là nữ vương thoáng khu điện hạ, điện hạ, đây là thê tử lý đằng không của tại hạ. Khuôn mặt đỏ lên A Đại có phần bối rối, thân thể hơi rung rẩy. Tuy nàng là mang nữ, nhưng nàng tiếp thu giáo dục hán hóa, câu nói vô tâm của nàng ban nãy bị người ta lấy làm chủ đề câu chuyện như thế nào không xấu hổ vạn phần. nàng chậm rãi đứng dậy thi lễ, không biết vị này là vị tiêu phu nhân nào. a đại có lễ. lý đằng không cười hì hì, vội vàng đi tới kéo vạt áo tiêu duệ. tiêu lan, ta mới về từ nhà mẹ đẻ, nghe nói một nữ vương điện hạ đến nhà chúng ta, liền trở về xem cô. cô là nữ vương thoáng khu điện hạ, ta gọi là lý đằng không? tiêu duệ thật không ngờ. Không ngờ A Đại này mang theo nhiều lễ vật cho ba cô vợ của mình. Tiêu gia nhiều tiền thở mạnh, Lý Nghi lại xuất thân hoàng tộc, Lý Đặng không cũng xuất thân nhà giàu có, cho dù là Dương ngọc Hoàng, mấy năm nay theo tiêu duệ, lễ vật bình thường đại khái cũng không để trong mắt. Nhưng lễ vật A Đại mang đến, vẫn làm cho ba cô gái có chút khiếp sợ, ba mươi viên minh châu lớn khoảng chừng quả trứng bồ câu, phát ra hào quang sáng lạng, bày ra quần sáng trắng sữa, trong ba cái hộp ngọc rực rỡ trên tấm tơ tầm màu đỏ thật bạo tay tiêu duệ hít một hơi lạnh minh châu hiếm thấy như vậy đừng nói ba mươi viên cho dù là một viên cũng vô giá thứ này người thoáng như nào có không ngờ cam lòng lấy ra tặng nữ nhân của mình nữ nhân thích nhất châu báu dương ngọc hoàng ba nàng đương nhiên không ngoại lệ nhất là lý đằng không từ lúc thị nữ a đại mở ra chiếc hộp xếp đầy minh châu Ánh mắt nóng cháy của nàng không chịu rời khỏi những hạt châu lóng lánh kia, nếu là trước kia, nàng đã sớm xông lên cầm lấy thưởng thức, nhưng hiện giờ không giống ngày xưa, nàng đã không còn là tiểu thư tướng phủ điêu ngoài kia. Mà là phu nhân tiêu gia, dù thế nào cũng phải giữ gìn vài phần lễ nghi rụt rè của chủ mẫu tiêu gia. Ba vị phu nhân, đây là bảo vật trấn tộc lưu truyền nhiều đời của người thoáng chúng ta. Xin ba vị phu nhân nhận lấy. A Đại Thở Dài Yếu ớt Có thể thấy được, hôm nay A Đại tặng đi 30 viên minh châu rất lớn này, trong lòng vẫn có chút không đành. Nếu không phải có nguy cơ thiếu lương thực, nói vậy người thoáng cũng sẽ không bỏ ra bảo vật nặng như vậy. Đương nhiên, A Đại ra tay, hào phóng như vậy, cũng không chỉ xuất phát từ suy tính lương thực, còn có ý đồ lấy được sự che chở của tiêu duệ ở bên trong. Hiện tại, mặc dù khiếp sợ dưới vũ lực của triều đình đại đường, bì la các không dám tiếp tục nổi lòng xâm chiếm thoáng khu nhưng phong tỏa và áp chế kinh tế tương ứng lại ngày càng nặng đối với người thoáng hiện tại mà nói chỉ có thể dựa vào đại đường mới có thể tiếp tục có không gian sinh tồn nhưng người thoáng muốn thật sự đạt được sự giúp đỡ của triều đình đại đường nhất định phải có nhịp cầu và mối quan hệ với trọng thần trong triều a đại nghĩ đi nghĩ lại vẫn đem mục tiêu đầu tư nhắm ngay tiêu duệ trước mắt tuy rằng chức quan và quyền lực của tiêu duệ không lớn Nhưng A Đại lại nhìn trúng tiềm lực của hắn. Hơn nữa, tài lực cực lớn cùng với lực ảnh hưởng không gì sánh kịp trong xã hội đại đường của Tiêu Duệ đều là chỗ A Đại coi trọng. Đương nhiên, trong tiềm thức, A Đại cảm thấy được Tiêu Duệ cũng đáng được mình tín nhiệm và dựa dẫm. Cho nên, A Đại không tiếc bỏ ra bảo vật trong tộc, kết thúc sự phiền hạ mà lôi kéo quan hệ tốt với ba bà vợ của Tiêu Duệ. Trong mắt nàng, Chỉ cần thành lập được mối quan hệ tốt đẹp với các nữ nhân của tiêu duệ, chẳng khác nào vững vàng theo sát một chỗ với tiêu duệ. Lý nghi nghe được là bảo vật trấn tộc của người thoáng. Không khỏi kinh ngạc cười, nữ vương điện hạ, loại lễ vật quý trọng như vậy, chúng ta thật sự không dám thu, xin nữ vương điện hạ thu hồi đi. A Đại lại yếu ớt thở dài một tiếng, ba vị phu nhân, có phải khinh thường A Đại xuất thân mang di phải không? Tuy rằng người thoáng chúng ta cùng khổ, nhưng mấy viên minh châu này còn không tính là gì nói xong không ngờ a đại bỏ thân phận nữ vương hành lễ với lý nghi ba nàng tuy rằng lý nghi ba nàng không có coi thứ gọi là nữ vương điện hạ ra gì nhưng a đại dù sao cũng là vương triều do triều đình đại đường sắc phong ba nàng sao có thể chịu lễ của nàng lý nghi xuất thân hoàng tộc đối với lòng dạ của a đại hiểu rất rõ nàng quay đầu lại liếc qua tiêu dội mỉm cười vừa động trong lòng vội vàng nâng a đại dạy nói nếu điện hạ thịnh tình như vậy chúng ta thu súng người tới nhanh chóng thiết yến khoản đãi nữ vương điện hạ nữ nhân đúng là nữ nhân có minh châu làm lời dẫn hơn nữa a đại cố tình qua lại thân thiết bốn cô gái tụ lại một chỗ chơi đùa uống rượu nói chuyện rất nhanh thân thiết dùng tỉ mùi xưng hồ ríu ra ríu rít không ngừng trái lại lạnh nhạt với tiêu duệ một bên kỳ thật ấn tượng của a đại với tiêu duệ cũng không ác trong mắt hắn Nàng lấy thân gái gánh vác gánh nặng sinh tồn phát triển của người thoáng coi như là không dễ dàng Lý Đăng không tính tình ngay thẳng Cho tới bây giờ đều nói thẳng Nàng thả chén rượu trong tay xuống Đột nhiên nhìn A Đại Mỹ Lệ lại xinh đẹp Cười nói A Đại Tỷ Tỷ Nghe nói ngay ở Kiềm Đông Tỷ còn thay tiêu lan nhà ta cản một mũi tên Có ân tình cứu mạng này Không giúp Tỷ cũng không được Dương Ngọc Hoàng cười rụt rè, Không có nói tiếp Nhưng Lý Nhi cũng vừa động trong lòng quay đầu liếc nhanh tiêu duệ, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, đằng không mùi mùi, mùi cũng thay tử trường cản một đau nhĩ. Không biết a đại mùi mùi. Đầu tiên lý đằng không ngẩn ra, tiện đó sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc lý nghi, cúi đầu không dám nói chuyện nữa. Lý đằng không xả thân đỡ một đau cho tiêu duệ cũng bởi vậy làm cho tiêu duệ tự mình tới cửa cầu hôn, đây đã là chuyện xấu, sớm truyền miệng trên phố. A đại nghe lời này của Lý Nhi sao còn có thể không rõ nàng có ý gì, không khỏi đỏ bừng mặt nhẹ nhàng nói, công chúa tỉ tỉ, đó là không ngờ, nữ vương điện hạ, chuyện người thoáng thiếu lương thực dễ nói, ngài cứ về thoáng khu trước, đi tới Ích Châu tìm Dương quát tử phường tử đồ, ta sẽ để cho Dương quát trợ giúp mọi người gom góp lương. Thực! Đồng thời, ta sẽ viết một lá thư cho tiết độ sứ kiếm Nam Đạo Trịnh Long Trịnh Đại Nhân xem có thể làm cho người thoáng tự do mậu dịch với thương nhân kiếm nam đạo hay không. Tiêu Duệ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. a đại mừng rỡ, mẩy liễu hơi động. Thương nghiệp ở kiếm nam đạo gần như đều là sản nghiệp của Tiêu Duệ, chỉ cần chính quyền kiếm nam đạo đồng ý người thoáng tự do mậu dịch với đại đường, chỉ cần Tiêu Duệ đồng ý tiếp tục chiếu cố, kế sinh nhai của người thoáng sao còn là vấn đề. Nhưng nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói, đa tạ tiêu đại nhân ân đức của tiêu đại nhân cả đời a đại vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng chẳng qua tiêu đại nhân người thoáng chúng ta có hơn mười vạn tộc chúng lương thực cần rất nhiều tiêu duệ cười nhàn nhạt khoát tay ngạo nghễ nói điều này ngài đừng lo nếu ta có thể đáp ứng ngài thì nhất định có thể làm được chỉ có điều ta có thể giúp mọi người nhất thời lại không giúp được mọi người một đời đất khu thoáng cằn cỗi ngày sau mọi người vẫn nên suy nghĩ kế lâu dài mới đúng A đại được tiêu duệ cam đoan, nỗi băng khoăn trong lòng rốt cục thả xuống. Nàng cười. A đại hiểu được. Nếu như thế, A đại liền cáo từ. Tiêu duệ đưa A đại tới cửa. A đại vừa muốn lên xe, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, ho khan kịch liệt. Một tay nàng đỡ lấy ngực, một tay lấy một quả vỏ cứng khô quắt nhỏ bằng quả táo để lên miệng uống từng ngụm. Hơn nửa ngày mới chậm rãi bình tĩnh lại. Quay đầu thấy vẻ mặt quan tâm kinh ngạc của tiêu duệ. Trong lòng không khỏi ấm áp đỏ mặt cúi đầu nói, tiêu đại nhân, A Đại có tật khó chịu ở ngực. Đột nhiên phát bệnh, làm đại nhân chê cười. Tiêu Duệ hơi tiến lên một bước, thanh âm có chút run rẩy, nữ vương điện hạ, có thể hay không cho ta xem vật ngài vừa ăn. A Đại ngẩn ngơ. Lấy một quả vỏ cần từ trong ngực đưa tới, cái này gọi là Ni Đà La, sinh trưởng ở trong khu núi cao. Theo lời thầy thuốc của A Đại, Gần đây đều dựa vào nó để trấn áp cơn đau và thuận khí Vỏ quả hình bầu dục màu nâu nhạt Tay tiêu duệ nắm quả vỏ cứng này rung rẩy một hồi Trên mặt hắn hiện lên thần sắc kinh sợ Rung giọng nói, ni đà la Đúng thế A đại kinh ngạc nhìn thần sắc gần như thất thố của tiêu duệ Đáp lại một tiếng Đây không phải vỏ cây thuốc phiện sao Thời đại đường có đồ chơi này à Tiêu duệ gần như không dám tin vào hai mắt mình Lúc kiếp trước, hắn nẫu nhiên mua một ít đồ gia vị phi pháp từ trong tay đám hàng trong lưu động nhỏ dùng để hầm xương sườn ăn. Đối với thứ có thể làm vị thịt trở nên ngon lành lại làm người ta nghiện này, hắn quá quen thuộc. Hắn lại không biết, lúc sau này, trung y bắt đầu lấy vỏ cây thuốc phiện làm thuốc, đơn thuốc tên ngự mễ sát. Xác cây thuốc phiện có vị chua, có độc, ở trong chứa morphine, cũng bởi nguyên nhân đó, nó có thể chữa bệnh. Cây thuốc phiện có chứa hơn 30 loại sinh vật kìm, vì trấn áp cơn đau, khỏi ho, thôi thuốc sổ, dùng cho phổi hư ho lâu không ngừng, ngực bụng gân cốt đau đớn các loại, tiêu chảy lâu không ngừng, cũng dùng cho thận hư dẫn đến bệnh di tinh, hoạt tinh. Thần sắc tiêu vệ thay đổi. Tâm tư dần bay xa. Sau khi A Đại chờ thật lâu, thấy hắn vẫn đứng ở chỗ đó nắm miếng ni đà la kia trầm ngâm không nói, không khỏi hô, tiêu đại nhân, A Đại phải về tiêu duệ như vừa tỉnh mộng hắn âm thầm cắn chặt răng cúi đầu nói nữ vương điện hạ ni đà la này đối với ta rất quan trọng a đại mỉm cười loại thực vật này trong núi khắp thoáng khu chúng ta đều có đợi đến mùa hè a đại phái người ngặt một lượng lớn sau khi hông khô sẽ đưa đến trường an là được chỉ có điều a đại không rõ loại vật này có tác dụng gì với đại nhân tiêu duệ thở phào một cái a điều này ta còn không có nghĩ kỹ chỉ có điều tại hạ xin khuyên nữ vương điện hạ không nên tiếp tục dùng đồ chơi này, thứ này tuy có hiệu quả trị liệu trấn đau thuận khí trong thời gian ngắn, nhưng, nhưng không tốt đối bản thân. A đại ôm một tiếng, cũng không để trong lòng. Nhưng thấy tiêu duệ lại tiến lên một bước, chợt bắt lấy cánh tay của nàng, trịnh trọng lặp lại lời nói, nhất định không được tiếp tục dùng, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ lời ta. A đại nhẹ nhàng dãy cánh tay bị tiêu duệ nắm chặt, không dãy được, lập tức phòng hai gò má, A đại đã biết ngài buông tay trước. Chương hai trăm bốn, kẻ phụ lòng liễu mộng nhiên. Trong gió lạnh như cắt trong thành Trường An, không khí vui vẻ của Tết Nguyên Tiêu hoàn toàn tan biến. Một kỳ thi xuân mỗi năm sắp mở màn. Kỳ thi mùa xuân năm nay và năm trước khác nhau, quan chủ khảo thay đổi từ Lý Lâm phủ thành lễ bộ thị lang thôi hoán. Truyện Đại Đường Tử đồ bữa tiệc Tết Nguyên Tiêu. Bởi vì thôi hoáng tính sai, địa vị trong lòng Lý Long Cơ giảm xuống thẳng tắp mà lòng tin tưởng của Lý Long Cơ đối với tiêu duệ lại dâng lên, tác dụng của thôi hoáng có vẻ không quan trọng gì. Rõ ràng cảm nhận được hoàng đế lạnh nhạt, mấy ngày nay thôi hoáng cực kỳ buồn bực. Nhưng khi hắn còn đang buồn bực, lại nhân được thánh chỉ, nói khoa khảo năm nay do hắn chủ trì. Điều này làm cho thôi hoáng đột nhiên nảy sinh vài phần hy vọng, có lẽ, mình còn không hoàn toàn thất sủng văn võ cả triều cũng xem không hiểu lý long cơ bác quái thái cực quyền tiêu duệ cũng âm thầm tính toán trong lòng hoàng đế đại đường này có ý mượn tay thôi hoáng dẫn một ít đệ tử xuất thân thế gia đại tộc vào triều trong khoa cử năm nay tăng cường lực lượng của thế gia đại tộc hay là có ý đồ khác nghĩ tới nghĩ lui cũng không có manh mối đơn giản không nghĩ nữa mặc kệ lão cáo già này muốn chơi trò bịp bợm gì chính mình khống chế chủ tâm và nguyên tắc hít trời thế nào thì rơi đi. Dù sao, đại sự triều chính này tạm thời cách mình quá xa, mình không rảnh rỗi nắm thứ này. Mấy ngày nay, ngoại trừ đôn đốc Lý Kỳ đọc sách ở Thịnh Vương phủ ra, ngoại trừ mỗi ngày kiên trì nghe Tôn Công nhượng báo cáo hoạt động về sản nghiệp khổng lồ của Tiêu gia ra, Tiêu Duệ dồn toàn bộ tinh lực tại sự nghiệp từ thiện gần đây của mình. Hắn mở một khu học đường nhập học miễn phí ở Trường An, thư viện tử đồ, mời một số sĩ tử nhà nghèo làm giáo thụ Tất cả đứa nhỏ nhà nghèo đều có thể vào học miễn phí. Ngoài trừ thư viện tử đồ, còn mở một viện dưỡng lão tử đồ và một viện cứu tế tử đồ, Phạm là người già cùng khổ không có con để dựa, đều có thể vào ở miễn phí, do viện dưỡng lão phụ trách chiếu cố cung cấp cơm áo nuôi dưỡng. Mà viện cứu tế tử đồ thì chủ yếu cung cấp cho người cùng khổ một chút vật bảo đảm sinh tồn. Cơ cấu phúc lợi và quan niệm hoạt động của ba viện này vượt thời đại này hơn 1.000 năm xây trên cánh đồng bát ngát ngoài sườn bắc thành trường an một phong phạm kiến trúc xa hoa của đại đường ba tòa viện thật lớn xây bằng gạch ngói xanh cực kỳ đơn giản xây dựng cạnh nhau ông lại với nhau miếng đất này vốn là đất phong của lý nghi tuy rằng tước vị công chúa của lý nghi bị xóa nhưng đất phong của nàng vẫn được lý long cơ cố tình để lại một khối này kỳ thật suy nghĩ này đã có từ trước khi tiêu duệ thành hôn với lý nghi và dương ngọc hoàng hai nàng sau khi thành hôn sau khi đạt được sự đồng ý của lý nghi lập tức bước vào xây dựng do ngọc chân phái người xử lý trải qua hơn nửa năm xây dựng dưới tài lực khổng lồ cuồn cuộn không ngừng rót vào của tiêu duệ mấy trăm gian phòng đột ngột từ dưới đất mọc lên trên cánh đồng bát ngát này trở thành một đám kiến trúc thần bí khiến người trường an kinh ngạc không ngừng không lâu trước một tin tức kinh người truyền khắp trong ngoài thành trường an thư viện tử đồ viện dưỡng lão tử đồ viện cứu tế tử đồ chính thức khai trương tuyển kẻ em đi học miễn phí và những người già kham khổ lẻ loi vào ở dưỡng lão, còn có thể phát gạo lương đúng kỳ cho dân chúng cùng khổ. Trời ạ! Người trường an quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, thậm chí có loại chuyện tốt trời sập này sao? Mà đây lại là bạo tay đến cỡ nào? Không chỉ nói phí tổn hoạt động lâu dài thật lớn, chỉ cần tiền lương thuê công nhân tạo thành ba cơ sở phúc lợi này đã là một con số thiên văn. Trong nhất thời, người xin nhập học, Vào ở và tìm cứu tế ung ung kéo tới, gần như kín chỗ, trở thành chuyện mới mẻ nhất trong thành trường An. Mà ngay cả rất nhiều những sĩ tử nhà nghèo đến trường An đi thi, cũng mặc dày chạy tới viện xin cứu tế. Tuy rằng tiêu duệ luôn trọng nghĩa khinh tài, nhưng đánh nhỏ làm nhỏ so với hành vi cứu tế này, chưa bạo tay lớn tới mức trung động lòng người như vậy. Trong vòng hai ngày này, danh vọng của tiêu duệ tăng lên đỉnh điểm trong thời gian ngắn nhất trở thành đại thiện nhân được dân chúng thành trường an khen không dứt miệng. Tiêu Duệ tuyệt đối không bởi vì hư danh gì. Lúc còn ở kiếp trước, hắn đã là một người tình nguyện sốt sắng vì lợi ích chung, nhưng bởi vì tài lực và năng lực có hạn, rất nhiều chuyện muốn làm không thể làm được, nhưng hiện giờ không giống, xuyên qua đến thịnh đường, thần xuôi quỷ khiến đạt được của cải cực lớn, hắn lại có năng lực làm chuyện hắn muốn làm. Kỳ thật hắn cảm thấy được, bằng vào lực lượng hiện có của mình, làm chút chuyện tốt cho dân chúng đại đường, còn tốt hơn xa so với cải biến tiến trình lịch sử, càng phù hợp với chuẩn tắc cuộc sống của hắn. Cũng có không ít quý tộc đại đường oán thầm tiêu duệ cố ý mua chuộc danh tiếng. Chỉ có điều thủ đoạn mua chuộc danh tiếng của hắn quá mạnh mẽ, quá dũng cảm, không phải người nào cũng có thể học. Đối với những cách móc này, Tiêu Duệ căn bản không để trong lòng. Trong lòng hắn Một kế hoạch không tưởng về xã hội đại đường chân chính thuộc về kẻ xuyên qua như hắn đang dần hình thành, hắn đang rảo bước từng chút tiến tới mục tiêu to lớn này. Đương nhiên, đây cũng không phải toàn bộ cuộc sống của hắn, mà giống một điểm tô vẽ cho phong phú thêm. Sau đó hắn lại phát hiện, ba thê tử của mình nhiệt tình đối với việc này hơn cả người bình thường, đơn giản liền giao cả ba cơ cấu phúc lợi cho ba thê tử xử lý. Ngọc Hoàng cẩn thận phụ trách viện dưỡng lão. Lý Nhi trầm tỉnh bụng đầy tài học liền chủ trì thư viện, Lý Đằng không tâm tình sáng sổ hướng ngoại, viện cứu tế liền giao cho nàng. Tuy rằng không có gì cần ba cô gái tự làm, nhưng ba cơ cấu phúc lợi đang vận chuyển giai đoạn đầu, sự vụ phức tạp, ba cô gái dứt khoát ra ở ngoài thành, tự mình dẫn người lo liệu sự việc của viện, vội vàng loạn chuyển, đến nỗi làm cho Tiêu Duệ liên tiếp vài ngày cũng không nhìn thấy bóng người. Tiêu Duệ đứng ở cửa viện cứu tế, nhìn bầu trời trong sáng, Không khỏi cười nhẹ một tiếng, quay đầu liếc qua lệnh hồ sung vũ, sung vũ. Chúng ta trở về đi. Đúng lúc này, thiếu gia. Tú Nhi chạy từ trong viện ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lộ vẻ hưng phấn nhàn nhạt. Từ lúc cô bé này đi theo Dương Ngọc Hoàng ra ngoài thành làm việc ở cơ cấu phúc lợi, thật giống như thay đổi thành một người khác. Mà phía sau nàng, một tiểu nha đầu quần áo mộc mạc đầu tóc rối bù ủ rũ đi ra tiểu nha đầu kia đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt chưa đầy lệ nóng nắm lấy cánh tay tú nhi nức nở nói tỉ tỉ van cầu ngài giúp đỡ tiểu thương nhà ta đi không có tiền xem bệnh nữa nàng sẽ chết tú nhi nhíu mày tiểu nha đầu phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất khóc ồ lên buồn bã tú nhi thở dài một tiếng cúi người đỡ tiểu nha đầu lên dịu dàng nói mùi tử ta cũng không có cách nào phu nhân nhà ta nói Trong viện cứu tế này có quy tắc, người vi phạm pháp lệnh cùng với các kỹ nữ không có tư cách nhận cứu tế, muội vẫn nên quay về đi. Nhà đầu kia vừa nghe, tuyệt vọng cúi đầu xuống, khóc không thành tiếng. Quy củ theo lời Tú Nhi, chính là quy củ do lý đằng không lập. Cụ thể tiêu duệ cũng không có hỏi, dù sao lý đằng không cùng với mấy người quản sự định ra quy củ, một trong số đó, chính là một số lưu dân và tiện nhân vi phạm pháp lệnh linh tinh đều không được nhận tiền. Đây cũng không có gì sai, việc từ thiện cũng cần có quy phạm chế độ, tuy rằng tiêu gia nhiều tiền thở mạnh, nhưng cũng không phải sưởng đúc tiền, không nên lãng phí tiền thì dù chỉ là một văn cũng không thể lãng phí. Lý Đăng không tính tình ngay thẳng, cuộc đời này nạn ghét nhất chính là lưu manh phố phường và kỹ nữ, cho nên đối với hai loại người này, viện cứu tế tồn tại, xét duyệt, nghiêm khắc. Nhà đầu khóc một hồi, thất vọng lão đảo rời đi, nhảy mắt tới trước mặt tiêu duệ khuôn mặt giống như đã từng quen biết khiến tiêu duệ giật mình hô nhanh bảo khánh nha đầu ngẩng ra ngẩng đầu liếc tiêu duệ trong mắt không khỏi lộ vẻ mừng rỡ như điên lập tức quỳ rạp xuống trước người tiêu duệ la lên là tiêu công tử tiêu công tử cầu ngài cứu tiểu thương nhà ta đi đối với tiêu duệ tiểu nha đầu bảo khánh ngày xưa vốn hay dè biểu hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì hắn lại thăng chức rất nhanh như hôm nay nhưng với bảo khánh giờ phút này mà nói Tiêu Duệ cho dù như nào cũng coi như là một người quen cũ, một người có nhu cầu cấp bách cần một cây rơm cứu mạng, tốt xấu lúc trước hắn cũng mỗi ngày làm phiền Liễu Mộng Nhiên, hôm nay cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Mất rất nhiều khí lực. Cuối cùng Tiêu Duệ cũng hiểu rõ tình hình. Hóa ra, Liễu Mộng Nhiên dựa vào tiền tích góp nhiều năm tự chuộc thân cho mình, nàng là một loại vũ nữ dùng kỹ nghệ âm nhạc, tự nhiên có thể tự do quay lại. Vì tìm kiếm tình lang trong lòng thủy chung không bỏ được, nàng mang theo Bảo Khánh tới Trường An. Nghe Bảo Khánh đức quản giảng thuật không trật tự, tiêu duệ thở dài một tiếng, hay cho một nữ tử thanh lâu si mê không đổi. Lúc trước, hắn nương nhờ chiếc ngọc trụy trước ngực liễu mộng nhiên cũng vượt qua một đoạn thời gian, mãi cho đến khi liễu mộng nhiên nhất thời tuyệt vọng ném ngọc trụy tình lang tặng kia xuống dưới lầu vỡ thành hai nửa. Mặc dù đến bây giờ, tiêu duệ cũng cực kỳ hiếu kỳ. Rốt cuộc là tên phụ lòng nào đã cô phụ hoa khôi mỹ nhân nũng nịu này, làm cho nàng lâu ngày buồn bực không vui thương tâm muốn chết, mà hiện giờ còn chạy tới trường an. Bảo Khánh, ngươi đừng khóc, mộng nhiên cô nương có ân với ta, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng ta muốn hỏi, mộng nhiên cô nương tìm được ý chung nhân chưa? Tiêu Duệ không kìm nổi vẫn hỏi một câu. Bảo Khánh chẳng quan tâm suy nghĩ liệu mộng nhiên khi nào thì có ân với Tiêu Duệ, nàng chợt nhớ tới tên phụ lòng vô tình vô nghĩa đuổi chủ tớ nàng ra khỏi phủ kia, không khỏi căm hận dầm chân. tìm thì tìm được rồi, nhưng hắn là một xuất sinh vô tình vô nghĩa, đáng thương tiểu thư nhà ta, si mê nhiều năm hóa thành bọt nước, hiện giờ hấp hối không biết còn có thể qua được hay không. Bảo Khánh nói xong lại khóc ồ lên. người kia là ai? Tiêu Duệ thấy liễu mộng nhiên quả nhiên là gặp phải kẻ bạc tình, không khỏi có chút thủng thức. Đông tử nhất định biết hắn, nhà hắn có quyền có thế, hắn gọi thôi hoán. Bảo Khánh nghiến răng nghiến lời nhỏ giọng mà nói. Thôi hoán. Chẳng lẽ là thôi hoán thôi da, đường kim lễ bộ thị lan thôi hoán. Tiêu duệ đột nhiên chấn động, không ngờ lại là hắn. Trên khuôn mặt hơi có chút dơ bẩn của Bảo Khánh phát ra phẫn nộ không thể che hết. Nói căm hận, chính là hắn. Bảo Khánh đến từ đất Bắc còn rất nhỏ đã bị phụ thân vô lại bán vào thanh lâu làm nha hoàng, may mắn chính là nàng gặp được liễu mộng nhiên tâm địa thiện lương. Hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, thấy liễu mộng nhiên bị kẻ phụ lòng đùa bỡn tới tận đây, hiện giờ lưu lạc trường an gặp phải tuyệt cảnh, trong nội tâm nàng căm phẫn thôi hoáng đã xâm nhập tới tận xương tuỷ. Xóm làng chơi đường triều, cũng giống như các xóm làng chơi các triều đại đại khác, dường như cuối cùng không thể thiếu mấy nữ tử tính cách rõ ràng, Các nàng thực sự không phải thông qua phương thức bán đứng thể xác để đổi lấy vật chất hồi báo. Các nàng đại khái phải xưng hô là nghề kỹ, thông suốt cầm kỹ thư họa, hiểu nhiều trường phái văn học, mặc dù cương quyết lại quái gở, vừa thanh cao lại không quyến rũ dung tục. liễu mộng nhiên đại khái đúng là một nữ tử khác loại như vậy? Trong các kỹ nữ khác loại, kỳ thật cũng có thi vị và tài nghệ. Mà chính bởi vì có tài các nàng mới có thể vì tình cảnh cuộc sống mà cảm thấy bất công và phẫn quốc, dùng hết khả năng muốn thoát khỏi thanh lâu cuồng cuồng hồng trần. mà phải làm đến điểm này, kết cục bình thường là gặp được một như ý lang quân đồng ý lấy các nàng. nhưng đa số các nàng đều gặp phải kết cục thê thảm, giống như hoắc tiểu ngọc, một vừa chết đã báo thù tình lang, tính tình loạn bậy mà chết. chuyện xưa ai oán cũng chỉ có thể lưu lại cho hậu nhân biết. liễu mộng nhiên hiện giờ không thể nghi ngờ chính là một loại này mẫu thân liễu mộng nhiên vốn là ca vũ kỷ ở một nhà giàu có tại lạc dương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần được gia chủ lấy làm thị thiếp ngay lúc mang thai nhà giàu có đột nhiên xúc phạm hoàng gia bị tru diệt gia nhân tán đi như chim thú liễu mẫu mang theo liễu mộng nhiên lưu lạc dân gian trải qua cuộc sống nghèo khổ khi liễu mộng nhiên mười hai tuổi đã có bộ dạng xinh đẹp động lòng người giống mẫu thân nàng năm đó thông suốt thơ văn am hiểu ca múa vì duy trì cuộc sống liễu mộng nhiên đành phải công việc ca vũ kỹ bán nghệ không bán thân này nàng tài năng dung mạo đều tốt rất có danh tiếng ở lạc dương mà tiêu duệ từng là tay ăn chơi cũng là một trong số fans ngưỡng mộ liễu mộng nhiên liễu mộng nhiên là một nữ tử trải qua tang thương nam tử tầm thường căn bản không ở trong mắt nàng càng không nói đến tay ăn chơi tiêu duệ ở lạc dương ngày đó bán tài nghệ đơn giản công cụ nàng dựa vào để sinh tồn điều này định trước tính cách quái gở và hầm hực của nàng nhưng sau khi nàng gặp thôi hoáng lại vừa gặp đã yêu với hắn lúc đó thôi hoáng còn trẻ đăng khoa ra ngoài lạc dương làm quan có phần tài danh xuất thân thế gia đại tộc dung mạo lại cực kỳ tuấn mỹ tự nhiên rất dễ trở thành tình nhân trong mộng của nữ tử thanh lâu giống như trịnh ưởng tại trường an sau khi thôi hoáng nhìn thấy liễu mộng nhiên cũng giật nảy mình Sau khi nói chuyện mấy câu đều cảm thấy tâm đầu ý hợp, đàm luật thi văn, càng thêm khó bỏ khó phân. Cho nên bọn họ lấy nến đỏ làm mối, lấy rượu ngon làm hẹn, nâng lời thề xong cạn đá mòn không thay lòng. Nhưng thôi hoáng là con cháu quý tộc. Sau khi tình cảm nóng bỏng nhất thời, hắn lập tức liền tỉnh hồn lại, liễu mộng nhiên tuyệt đối không có khả năng gã vào thôi gia, cho dù là làm thiếp thất, So với vận mệnh tiền đồ và vinh hoa phú quý của mình. Thôi công tử không chút do dự bỏ quên tình yêu vừa nảy sinh không lâu, sau khi rời khỏi thanh lâu liền không còn tin tức. Liễu mộng nhiên đáng thương một lòng say mê, mỗi ngày chờ đợi thôi lan của nàng đến dùng kiệu hoa mang nàng ra khỏi nơi bướm hoa này. Nhưng mà, chuyện sau này chứng minh thực tế, nàng lâm vào một hư ảo trong mơ tự tay nàng tế. Chương 205, Ai muốn làm phò mã? Lập tức, Lý Kỳ thở hỗn hển phát ra một câu làm tiêu duệ và Lý Đằng không đều cảm thấy tò mò, tỷ phu, có người muốn làm phò mã, a Ai muốn làm phò mã? Tiêu duệ ngẩn ra, là thôi hoáng kia. Cũng không biết phụ hoàng thế nào lại như vậy, ta vừa mới nhận được tin tức, phụ hoàng muốn chỉ hôn cao đô tỷ tỷ cho thôi hoáng kia. Lý Kỳ đặt mông ngồi xuống, chẳng thèm để ý nói, thôi hoáng kia là cái thứ gì, không ngờ cũng muốn làm phò mã. Nếu để hắn làm phò mã, thôi da bọn họ còn không phải nhảy lên trời sao? Kỳ thật căn bản lý kỳ không có ác cảm gì với thôi hoáng. Chỉ có điều trên yến hội Tết Nguyên Tiêu lúc trước, thôi hoáng công khai tỏ thái độ đứng ở phe Khánh Vương Lý Tông, đó chính là địch nhân của hắn rồi. Ồ, tiêu duệ cười cười, cũng không nói gì. Tin tức này thật sự có chút ngoài dự đoán của mọi người, chẳng qua, thôi hoáng có làm phò mã hay không căn bản không có bao nhiêu quan hệ với hắn chỉ có điều tiêu duệ lại không thể không nghĩ thôi hoáng này đột nhiên cá chép qua cửa rồng rốt cuộc là vì cái gì lý long cơ rốt cuộc là muốn làm gì mà hết thảy điều này lại có thể tạo thành uy hiếp nào đó với mình hay không tiêu duệ trầm ngâm thầm nghĩ khó trách lý long cơ có thể cho thôi hoáng chủ trì kỳ thi mùa xuân hóa ra là sớm có lòng gả một vị công chúa cho hắn thoạt nhìn trong lòng lý long cơ thôi hoáng này vẫn còn có chút vị trí Cao Đô công chúa là cùng một mẹ sinh ra với Lý Tông, rất nhiên nhiên, Lý Long Cơ muốn thôi hoán cùng với thế gia đại tộc sau lưng hắn buộc chặt một chỗ với Lý Tông. Tiêu Duệ ngày càng chán ghét cái gọi là thuật quyền mưu chế hành phía đông một búa phía tây một chù y này của Lý Long Cơ. Vì chèn ép thế gia đại tộc củng cố hoàn quyền, đề bạc Lý Lâm Phủ, sau đó lại lo Lý Lâm Phủ kiêu ngạo, lại bồi dưỡng một lực lượng khác trở thành cản trở với Lý Lâm Phủ. Thí dụ Tiêu Duệ được sủng ái. Thí dụ như chương cựu Kim Quỳnh tiến vào nội các, mà bố trí xong hết thảy, đồng thời hắn lại lo lắng đám người tiêu vệ quá mức cường thế tương lai khó có thể không chế, thái độ liền khác thường mở một cánh cửa hướng lên trên cho thế gia đại tộc đang chậm rãi suy bại, điều này mới có thôi hoán cuộc khởi. Thái độ của hắn đối với hoàng tử là như nhau, hắn chèn ép Lý Tông, nhưng lại không nghĩ tới Lý Tông hoàn toàn không có đi xuống, để dẫn Lý Kỳ vào đường cùng, vì thế bèn cho Lý Tông một cơ hội lĩnh quân lập công. Còn đẩy thôi gia đại biểu thế gia đại tộc về phe Lý Tông. Mà lý do giống vậy, lại sợ hãi Lý Tông một lần nữa chiếm cứ địa vị cường thế tuyệt đối, lại công khai tỏ vẻ khôi phục lòng tin với Tiêu Duệ, mà kế tiếp, nói vậy lão khốn này lại bắt đầu đến đỡ Thọ Vương Lý Mạo đi. Thọ Vương, Khánh Vương, Thịnh Vương, Lý Lâm Phủ, Tiêu Duệ, Thôi Hoáng, Lý Long cơ coi lực lượng ba bên trở thành quân cờ dưới tay mình, hắn muốn ra chiêu thế nào thì ra, nhìn xem bên kia cường thế liền lập tức gõ nhìn xem bên này yếu thế liền duỗi một tay cho ăn một chút táo ngọt mà chính hắn lại là chúa tể cao cao tại thượng mà nhìn xuống ván cờ này nghĩ đến đây tiêu duệ cười lạnh trong lòng một tiếng lão tử liền cố tình không làm quân cờ của ngươi ngươi muốn chơi trò chơi ta liền đảo loạn bàn cờ này của ngươi tiêu duệ ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tức giận của lý kỳ không khỏi cười nói thịnh vương để tức cái gì thôi hoán người ta muốn làm phò mã chỉ cần hoàng thượng ân chuẩn cao đô công chúa nguyện ý, chúng ta làm người ngoài, cần gì phải xen vào chuyện của người khác chứ? Trái ngược với tính tình vui đùa ầm ĩ ngày xưa, Lý Kỳ cười khổ nói: Tỷ Phu, Huynh cũng không nên hiểu rõ mà giả bộ hồ đồ chứ. Khánh Vương Huynh của ta vốn có quân công trong người, hiện giờ lại dẫn quân đi chinh phạt thổ phiên, ngày sau lại lập thêm quân công, trong hoàng tử còn ai có thể so sánh với Huynh ấy? Mà trong triều đình. Tuy rằng thần tử xuất thân thế gia đại tộc có địa vị cao không nhiều lắm, nhưng thắng ở đông người. Và lại lực ảnh hưởng của thế gia đại tộc trong triều cực lớn, nếu làm cho Khánh Vương và thế gia đại tộc liên hợp một chỗ, chúng ta còn theo chân tranh đấu với họ thế nào? Khóe miệng tiêu duệ lộ ra một nụ cười cổ quái, thản nhiên nói, thịnh vương, ánh mắt đệ không tồi Nếu, nếu Khánh Vương thật sự đạt được thế gia đại tộc toàn lực ủng hộ, không chỉ chiếm cứ ưu thế trên triều, thắng còn có thể đạt được dân vọng xa xỉ. Cho đến lúc đó, tình thế đối với đệ đích sát là cực kỳ bất lợi. Lý Kỳ nhíu mày, nếu như vậy, vì sao tỷ phu huynh, nhưng, thịnh vương, hoàng thượng thưởng hôn, chúng ta phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ, chúng ta phải đi nói với hoàng thượng, phản đối thôi hoáng làm phò mã cao đô công chúa? Việc này, việc này chỉ sợ là không thành đi. Tiêu Duệ ảm đạm cười. Lý Kỳ yên lặng không nói gì. Buồn bực cúi đầu xuống. Thịnh vương, hiện giờ không giống với ngày xưa, đệ đã có lòng muốn tham dự cuộc tranh đấu thái tử này từ một khắc đó. Đệ sẽ không còn là thịnh vương điện hạ không tốt suốt ngày chơi đùa như ngày xưa kia. Ít nhất, đệ làm việc phải trầm ổn, không thể nghe gió chính là mưa, giống như vừa rồi, vội vàng hấp tấp, không chỉ nói hoàng thượng còn không có chính thức thưởng hôn, cho dù là thôi hoáng trở thành phò mã của cao đô công chúa thì có thể như thế nào? Đệ sợ thì có ít gì? Tiêu Duệ nói xong khẽ cau mày, từ khi Lý Kỳ biết mình có hy vọng tranh đoạt, biểu hiện quá mức vội vàng, điều này làm cho Tiêu Duệ rất không thoải mái trong lòng. Không cần nói gì khác, chỉ cần xem tính tình nông nổi này, Thịnh Vương cùng Thọ Vương đều không khác nhau quá lớn. So với Lý Tông Lòng và Thâm Trầm đều kém nhiều lắm. Cũng may hắn còn nhỏ, có lẽ theo dòng thời gian, hắn sẽ dần dần trưởng thành, trở nên chính chắn hơn. Thịnh Vương, đệ về phủ trước đi, bình tĩnh. Nhớ kỹ lời ta nói, mấy ngày này, để cố gắng đừng rời phủ, ở lại trong phủ đọc sách tập văn, không cần tham dự những chuyện lung tung này. Tiêu Duệ bỗng nhiên đứng dậy, để phải tin tưởng, hết thảy có ta ở đây. Lý Kỳ chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Tiêu Duệ thật sâu, đột nhiên cuối người thi lễ, tỷ phu, để trở về. Lý Kỳ vội vàng rời đi, giống như hắn vội vàng tới. Tiêu Duệ thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn Lý đằng không, không nhi. Cao đô công chúa này là... Lý Đằng không từ nhỏ đã ra vào thăm cung, tự nhiên là cực kỳ quen biết đối với những con gái Lý Long Cơ. Nàng do dự một chút mới nói, Tiêu Lan, Cao đô công chúa này là con gái nhỏ của Hoa Phi Nương Nương, người lớn lên xinh đẹp như Hoa, chính là tính tình có chút quái bệnh. Ô! Nàng sinh ra đã mắc bệnh sạch sẽ, cũng không có lui tới tiếp xúc mật thiết với bất kỳ kẻ nào cho dù là Hoa Phi Nương Nương ngồi lên giường êm của nàng. Nàng cũng sẽ lập tức làm cho thị nữ tẩy trừ toàn bộ giường êm một lần Hoàng thượng ban thưởng cho nàng một tòa phủ đệ Ngay trong hoàng thành Nàng sống một mình trong phủ rất ít trời phủ Nghe nói tự trồng trọt rau xanh trong phủ Tự mình chế biến món ăn Tính tình cực quái dị So với thái hoa công chúa chỉ có hơn chứ không kém Không tin chàng có thể hỏi nghi nhi tỉ tỉ Ta xem Cho dù là hoàng thượng thưởng hôn Cũng chưa chắc nàng đồng ý gả cho thôi hoáng hoặc là nói nàng khinh thường nam tử thiên hạ thanh âm của lý đặng không ngày càng cổ quái nàng lướt nhìn qua tiêu duệ tập trung tinh thần lắng nghe nở nụ cười có lẽ tiêu lan sẽ làm cao đô công chúa liếc mắt nhìn một chút đó bệnh sạch sẽ tiêu duệ không kìm nổi mà nở nụ cười một người thích sạch sẽ là chuyện tốt nhưng quá đáng chính là bệnh sạch đây là một loại bệnh tâm lý xuyên qua đến thịnh đường không ngờ gặp một người mắc bệnh sạch còn là công chúa đương triều. Chẳng qua, tiêu duệ cũng hiểu được, người mắc bệnh sạch thường đều theo chủ nghĩa hoàng mỹ cực đoan. Văn hóa cổ đại Trung Quốc là một loại chủ nghĩa văn hóa hoàng mỹ cực đoan, cho nên trong văn nhân cổ đại liền sinh ra rất nhiều bệnh sạch. Giống như niêm luật thơ đường triều, không chấp nhận một chút dị đoan trong luật thơ. Ngày mai là ngày mở kỳ thi mùa xuân. Tuy rằng tiếng động vẫn ầm ỉ phồn hoa như cũ trên phố xá. Trong tử quán, Nhưng bóng dáng đám văn nhân sĩ tử ngày xưa vẫn lưu luyến nơi đây lại biến mất. Lúc này, tất cả các sĩ tử tham gia kỳ thi đều đang nỗ lực lúc cuối cùng, cái gọi là lâm trận mới mài gương không vui cũng vẻ vang, từ sau khi cuộc thi này được ra đời ở Trung Quốc, người đọc sách đều mắc chứng bệnh chung này. Tiêu Duệ đi trên phố xá trong dòng người như dệt, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ hắn vô tình đi tới ngoài của phủ đệ cao đô công chúa Lý Lam đi tới đi lui bên ngoài phủ đệ lý lam hơn nửa ngày hắn mới cắn chặt răng tiến lên đưa thiếp cầu kiến lý lam đang chỉ huy đám thị nữ dọn dẹp trong viện trong phủ đệ của nàng bất kể là phòng ở hay là sang nhà mỗi ngày đều phải dọn dẹp đúng giờ một lần khắp các ngõ ngách đều phải tẩy rửa dọn sạch không được bỏ qua một góc chết nào đám thị nữ làm xong nàng nhất định phải tự mình kiểm tra một lần mới có thể yên tâm dù sao hơn mười thị nữ trong phủ nàng Công việc chủ yếu mỗi ngày chính là vệ sinh bảo vệ sự sạch sẽ Bởi vì không có khách lạ đến thăm hỏi, phủ đệ này của nàng căn bản cũng không có phân viện trong viện ngoài Nghe nói Tiêu Duệ tới chơi, thật ra Lý Lam cũng ngẩn ngơ Những năm gần đây, Tiêu Duệ chính là một khách tới thăm đầu tiên Không ngờ có người đến bái kiến mình, Lý Lam không khỏi nở nụ cười Thế cho nên để cho đám thị nữ dưới tay nàng nhìn xem ngẩn ngơ Rốt cuộc là đã bao lâu rồi không thấy vị công chúa quái dị nhà mình này nở nụ cười. Một năm, hai năm, hay là ba năm. Dù sao từ khi đám thị nữ này bắt đầu vào phủ hầu hạ nàng, cũng không gặp chủ tử này cười lần nào. Để cho hắn tiến vào. Lý Lam khoát tay áo, đi thẳng đến trong góc viện, cầm một cái cuốc tay nắm màu bạc sáng ngời, đào bới trong đất thuộc sở hữu của mình, một bên nội viện. Tiêu Duệ đi theo sau lưng một thị nữ vào tòa phủ đệ người ngoài thoạt nhìn cực kỳ thần bí quái dị này. Trong lòng âm thầm tán dương, quả nhiên là người mắc bệnh sạch sẽ, trong nội viện này sạch sẽ chỉnh tề gần như biến thái, quả thực làm cho người ta không dám tin vào hai mắt của mình, cũng không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Càng làm cho Tiêu Duệ kinh ngạc chính là, không ngờ cao đô công chúa này ăn mặc giống như cô thôn nữ ngoài thành trường An, không chỉ có quần áo mộc mạc hơn nữa còn đang quốc đất. Quần áo vải màu lam nhạc rộng thùng thình, che thân mình thon dài thước tha, khăn trùm đầu màu đen bao trùm mái tóc đen như mây, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mang chút tái nhợt mơ hồ phát ra vài phần khí chất xinh đẹp quý phái. Xem thần thái và tư thế nàng chống cái quất đứng giữa vườn đất quay đầu trong lại, tiêu duệ không thể tin, đây không ngờ là một công chúa hoàng gia, con gái ruột của đương kim huyền tông hoàng đế, cao đô công chúa Lý Lam. Hắn đang tò mò đánh giá Lý Lam, mà Lý Lam sao lại không phải đánh giá hắn. Đối với tài tử tử đồ danh tiếng nhất thời chấn động trường an này, đối với tiêu đại công tử ngày xưa biểu diễn một vở kịch si tình kháng chỉ kháng hôn trong cung này, nàng vẫn có vài phần tò mò. Lập tức, Lý Kỳ thở hỗn hệnh phát ra một câu làm tiêu duệ và Lý Đằng không đều cảm thấy tò mò, tỷ phu. Có người muốn làm phò mã, a Ai muốn làm phò mã? Tiêu duệ ngẩn ra. Là thôi hoáng kia. Cũng không biết phụ hoàng thế nào lại như vậy.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 Tiêu Duệ vừa mới tiến lên vài bước, Lý Lam đột nhiên thở nhẹ một tiếng, đừng qua đây, hãy đứng ở nơi đó, Tiêu Đại Nhân đến nơi này của bổn cung làm gì? Tiêu Duệ ngạc nhiên, bỗng nhiên nhớ tới nữ quý tộc khác người trước mặt này mắc bệnh sạch sẽ, không khỏi cười khổ một tiếng, cuối người thi lễ, Tiêu Duệ bái kiến cao đô công chúa Điện Hạ. Thôi, nếu ngài đến để thi lễ bái kiến ta, như vậy, mời ngài sớm trở về đi, sớm trời khỏi. Cũng đỡ một thân tục khí của ngài sẽ lây sang viện lạc sạch sẽ của ta. Cao đô công chúa khoát tay áo. Một thị nữ vội vàng mang một cái đôn tới, đặt xuống bên cạnh vườn đất. Lý Lam cuối người đánh giá tỉ mỉ cái đôn theo một tầng thảm hồng này, mãi đến khi tin tưởng không có bất kỳ trò bụi gì, mới chậm rãi ngồi xuống, nói đi, đến nơi này của ta, có chuyện gì? Ha ha, nghe nói hoàng thượng thưởng hôn cho công chúa điện hạ, tiêu duệ đặc biệt đến chúc mừng. Ồ. Khóe miệng Lý Lam biểu ra, đại hôn của ta có quan hệ gì với ngài đâu. Tuy rằng ngài cưới hàm nghi tỉ tỉ, nhưng ngài không có thân phận phò mã. Lại nói tiếp, ngài ngay cả hoàng tộc cũng không phải, ngài có tư cách gì đến chúc mừng bổn cung. Ha ha! Tiêu duệ không khỏi ngẩn ra, đây chẳng qua là một cái cớ của hắn mà thôi. Nói thật, ta không có thời gian vô nghĩa với ngài, nếu không còn gì mời rời khỏi mây liễu công công của lý lam nhăn lên càng giống như trăng rằm hai cánh tay phấn trắng non mịn được bảo dưỡng gần như hoàng mỹ rút vào trong tay áo rộng thùng thình ha ha tiêu duệ đột nhiên cười một khi đã như vậy tiêu duệ liền nói lời ngay thật hôm qua tiêu duệ nghe nói công chúa điện hạ thích sạch sẽ trong lòng có chút tò mò vì thế liền tới xem tò mò lý lam bỗng nhiên nở nụ cười ngài rất có ý tứ những năm gần đây mọi người xem ta như rắn rết quái vật chỉ có ngươi thật ra có đảm lượng tới tiêu duệ ngài thật to gan lý lam đột nhiên biến sắc trách mắng là dám chạy đến nơi này của bổn cung nói năng lỗ mãn công chúa điện hạ bớt giận không phải điện hạ bảo tiêu duệ nói lời ngay thẳng sao tiêu duệ hơi lui về phía sau một bước tiêu duệ có hai câu nói xong liền đi ngài không cần nói ngài cho rằng bổn cung thật sự đóng cửa không biết chuyện trường an sao Bổn cung biết, ngài tới chỗ này làm thuyết khách thay thế cho thịnh vương tiểu tử kia. Ngài đại khái là muốn nói bậy thôi hoáng kia trước mặt bổn cung đi, nói thật cho ngài. Bổn cung cũng biết thôi hoáng kia có tiếng không có miếng. Chỉ có điều hắn thật sự là tài tử cũng được, giả tài tử cũng thế, đều không có quan hệ gì tới bổn cung. Thưởng hôn Phò mã Với bổn cung mà nói, bất quá cũng giống như ở trong phủ đệ này. Giống như phụ hoàng ban cho bất luận một vật gì Đều chỉ là một việc thế thôi Ta như nào lại để trong lòng Lý Lam cười lạnh một tiếng Ngài nghe rõ chưa Tiêu Duệ thầm than trong lòng Quả nhiên giống hệt như trong suy nghĩ của mình Lý Lam sẽ không cự cử tuyệt cửa hôn nhân này Càng sẽ không để ý đối tượng kết hôn là ai Bởi vì trong mắt nàng Thôi hoáng hay là lý hoáng đều không khác nhau quá lớn Bọn họ thủy chung đều là bọn họ Lý Lam vẫn là Lý Lam mắc bệnh sạch này. Tiêu Duệ chấp tay, cũng được, Tiêu Duệ cáo từ. Chờ một chút. Thấy Tiêu Duệ xoay người rời đi, Lý Lam đột nhiên gọi hắn lại. Tiêu Duệ, bổn cung cũng thích uống rượu, nhất là thanh hương ngọc dịch do ngài làm, ta rất thích. Nhưng mà... Lý Lam nói không trôi, Tiêu Duệ bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, công chúa có bệnh sạch sẽ này rất thích thanh hương ngọc dịch. Lại lo lắng tình hình vệ sinh của tử phường, muốn làm cho Tiêu Duệ truyền cho nàng một biện pháp làm rượu. Sau đó cô ta tự làm tự uống một mình trong phủ. Tiêu Duệ mỉm cười, một chút phương pháp làm rượu thô thiển sao vào pháp nhãn công chúa, nếu công chúa có ý, Tiêu Duệ sao dám giấu làm của riêng. Lý Lam mừng rỡ, tốt lắm, ngài nhanh viết phương pháp ra cho bổn cung. Lý Lam cứng rắn nuốt xuống nửa câu sau của mình, ngài viết xong thì nhanh rời khỏi khóe miệng tiêu duệ lộ ra một nụ cười cổ quái rượu phương dễ nói chẳng qua trước khi viết rượu phương tiêu duệ có một câu chuyện nhỏ muốn công chúa nghe một chút a lý lam mạnh mẽ nhìn sự sốt ruột xuống miễn cưỡng cười nói ngài hãy nói đi bổn cung chăm chú lắng nghe hắn thích sạch thành bệnh ngay cả bốn bảo vật trong thư phòng của mình bút mực giấy nghiên mực đều có hai người hầu chuyên phụ trách rửa sạch lau bất cứ lúc nào cây ngô đồng trong viện cũng sai người mỗi ngày sớm muộn nấu nước lau rửa một ngày một người bạn tốt tới chơi nghỉ đêm trong nhà người này sợ bạn không sạch sẽ trong một đêm hắn lại thức dậy xem xét ba bốn lần chợt nghe bạn ho khan một tiếng vì thế lo lắng một đêm mất ngủ cho đến hừng đông liền sai người hầu tìm bạn phun đờm nơi nào người hầu tìm khắp các xó xỉnh cũng không thấy dấu vết lại sợ bị mắng đành phải tìm một mảnh lá cây Hơi có chút vết bẩn, đưa đến trước mặt hắn, nói ở chỗ này, hắn liếc mắt một cái, liền chán ghét nhắm mắt lại, che cái mũi, kêu người hầu ra ngoài ba dặm vứt bỏ. Tiêu duệ đứng ở nói đó, nửa thật nửa giả nói một câu chuyện thích sạch, nổi danh hậu thế của một người hòa sĩ bệnh sạch sẽ, hồn nhiên không để ý khuôn mặt Lý Lam đã hơi đỏ lên, tiếp tục nói không nhanh không chậm. Hắn quá thích sạch sẽ, cho nên ít gần nửa sắc. Nhưng có một lần, Hắn bỗng nhiên nhìn trúng một ca cơ hội triệu, vì thế mang về trong phủ ngủ lại. Nhưng sợ nàng không sạch sẽ, nên bảo nàng tắm rửa trước một cái, rửa trên giường xong lấy tay đụng từ đầu đến chân, vừa sờ vừa ngửi, cuối cùng cảm giác không sạch sẽ, muốn nàng tắm lại, lại tắm lại sờ lại ngửi, vẫn chưa yên tâm, lại tắm lại, trời đã sáng, đành phải thôi. Lý Lam mặt đỏ tai hồng nghe đến đó, cũng nhìn không được nữa, giận dữ mắng mỏ một tiếng, làm càng, im miệng. Tiêu Duệ, ngài giám hồn ngôn loạn ngữ trước mặt bổn cung. Tiêu Duệ mỉm cười, Điện Hạ, chẳng lẽ Tiêu Duệ nói không đúng sao? Thế gian này nơi nào có sạch sẽ tuyệt đối, giống như phủ đệ này của Điện Hạ. Ở trong thành trường an này, không khí lưu động, khi một đám không khí không sạch sẽ tới Điện Hạ sao lo được thân mình. Cũng giống như Điện Hạ muốn tự làm rượu, nhưng Điện Hạ có biết những lương thực cần thiết để làm rượu chính là người nông dân dùng phân người bồi đắp mà thành. Lại như Điện Hạ Thanh Cao tuyệt thế, nhưng nếu gã cho một phò mã quá quắc, thì sao Điện Hạ lo được thân mình? Những lời nói ô uế liên tiếp của Tiêu Duệ, làm cho Lý Lam nghe được trận mắt há mồm, nàng thẹn quá hóa giận bỗng nhiên đứng dậy, ngón tay chỉ Tiêu Duệ, cả giận nói, Tiêu Duệ, có phải ngài cố ý đến nơi này khiêu khích bổn cung hay không? Tiêu Duệ vẫn ung dung chấp tay, cớ sao Điện Hạ nói ra lời ấy? Lý Lam tức giận đến nỗi thân thể đều rung rẩy, Tiêu Duệ. Đừng tưởng rằng ngài cưới hàm nghi tỉ tỉ, lại được phụ hoàng tin tưởng, là có thể ý thế hiếp người trước mặt bổn cung, nếu Điện Hạ muốn rời xa trọc khí thế gian này, tiêu vệ xin khuyên Điện Hạ vẫn nên chọn phò mã thận trọng mới đúng, nếu không, chắc chắn làm cho kẻ phóng đảng kia điếm ô thanh danh công chúa. Thôi hoán kia đức hạnh không tu, đùa bẩn tình cảm nữ tử. Điện Hạ tự cho là không quan hệ tới mình, nhưng thế gian này từ miệng công chúng, sao có thể bỏ công chúa khỏi hắn nữ tử hoa khói bị thôi hoáng bội tình bạc nghĩa hiện giờ ngay tại trường an lời tiêu duệ đến thế cáo từ tiêu duệ thản nhiên nói thi lễ theo quy củ nhanh chân rời đi ra khỏi phủ đệ lý lam tiêu duệ quay đầu lại liếc qua bảng hiệu chữ vàng trên cửa phủ không khỏi thở phào một cái đây là một nữ nhân quái gỡ tính cách quái gì giữ mình trong sạch có lẽ nàng sẽ không cần gả cho chân tài tử hoặc giả tài tử Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chịu liên hệ cùng một chỗ với người xấu để bị người âm thầm đâm cột sống. Nhưng nếu ngay từ đầu tiêu duệ nói chuyện phẩm hạnh thôi hoáng trước mặt nàng như thế nào, nàng nhất định không cho là đúng cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì dù sao thôi hoáng cũng là đệ tử thôi gia. Vụ án trước đây đều là trắng không có gì xấu. Nhưng tiêu duệ đánh xuyên vụ án như vậy giống như khơi dậy lửa giận của nàng, trên thực tế là khơi dậy thần kinh lạnh lùng thờ ơ của nàng với hôn nhân. Thôi hoáng này có thật sự xấu xa như lời tiêu duệ hay không? Gây xích mích gợi nên một tia tò mò hoặc nói là nghi hoặc trong lòng Lý Lam, mục đích hôm nay của tiêu duệ đã đạt được. Hắn âm thầm cười một tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, không cần bao lâu, Lý Lam sẽ phái người đi tìm hiểu liễu mộng nhiên dựa theo địa chỉ hắn lưu lại. Chỉ cần Lý Lam tra xét được chuyện giữa liễu mộng nhiên và thôi hoáng là thật. Nói vậy nàng tất nhiên sẽ tự mình, xin tự, với Lý Long cơ đi mặc dù lý long cơ mạnh mẽ thưởng hôn nói vậy lý lam khác người này cũng sẽ không thành thật tiến vào thôi gia như vậy náo nhiệt tiêu duệ tâm tình thư sướng nhanh chân rời đi một tòa trang viên ngoài thành trường an một trung niên nam tử mặc phục sức tạp dịch nha môn cung kính đứng trước mặt một người áo đen cúi đầu nói lão gia chuyện này tiểu nhân đều làm thỏa đáng đề thi trước mắt đã truyền ra giữa rất nhiều sĩ tử thế gia đại tộc người áo đen cười nhàn nhạt Ngươi làm rất tốt. Chuyện xấu này đừng phạm nữa. Cầm tiền lão phu đưa cho ngươi nhanh chóng rời khỏi trường an, về với ông bà mua tòa nhà lấy người vợ, im lặng mà sống đi. Vâng, tiễn nhân lúc này rời khỏi trường an, từ nay về sau sẽ không bước vào trường an nửa bước, lão gia yên tâm. Được. Nhớ kỹ lời lão phu nói, việc này chỉ trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không được tiết lộ nửa chữ, nếu không, thủ đoạn của lão phu ngươi cũng biết rõ. Dạ. Người áo đen khoát tay, nam tử cuối người thi lễ, vội vàng rời đi. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa mới bước ra khỏi cổng vòng gian biệt viện này, đi trên đường mòn u tỉnh của trang viên, ông tắm chi phiếu thật lớn và và khát khao thật lớn về cuộc sống hạnh phúc tương lai trong lòng. Không ngờ một chủy thủ lạnh băng phát ra hàng quan không chút do dự hung hăng cắm vào thân thể hắn từ phía sau. Máu văng tung tóe, một đau trí mạng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết nam tử cũng chưa phát ra. Đã bị mất mạng tại chỗ Xử lý sạch sẽ Thanh âm lạnh lùng mờ ảo Của người áo đen truyền tới Thu khả hiểu được Một người áo đen gầy nhỏ mặt che vải Không người đáp lời Đúng rồi, tin tức này sợ rằng Không phải là bí mật trong thành trường an đi Trước kỳ thi mùa xuân Đề thi bí mật bị lộ Bật chuyện lớn này Người áo đen thẳng nhiên nói Truyền thì truyền ra Nhưng lại không có mấy người tin tưởng Đều tin tưởng lời đồn là có người đi lừa gạt. Thanh âm người áo đen nhỏ gầy cũng lạnh lùng giống nhau. Chỉ sợ ngay cả chính thôi hoáng cũng không tin đi, ha ha. Bên tiêu Duệ kia có động tĩnh gì? Hắn coi như cũng không tin. Chẳng qua, hôm nay hắn đi tới phủ cao đô công chú một tiếng. Ồ, ngươi đi đi. Người áo đen đột nhiên thở dài yếu ớt, lão phu làm sao nếm thử hy vọng như thế? Chương 207, Đối chất Kỳ thi của triều đình, chọn dùng chính là chế độ trúng tuyển kết hợp giữa cuộc thi và đề cử. Chỉ có điều phương diện kiểm tra và đánh giá, quan chủ khảo càng phải xem xét đến lễ vật và mặt mũi của người tiến cử. Người dự thi vì gia tăng, số cân, thi đậu, liền đem thơ văn của mình tiến hành biên soạn, viết thành quyển trục, trước khi thi nhờ vả quan hệ trình lên cho người có địa vị trong xã hội, cầu được đề cử, gọi là hành quyển. Nhưng quan chủ khảo Thôi Hoáng năm nay, trên cơ bản không có xem xét đến mặt mũi các quý tộc trường an. Nghe nói ngay cả danh ngạch chọn người của Lý Lâm phủ thủ trưởng trực tiếp của hắn. Đều bị hắn gác xó. Thôi Hoáng bày ra thái độ như vậy, chẳng những không hợp quy tắc ngầm trong quan trường nhiều năm qua, còn không nể mặt mũi các quý tộc đại thương, không khỏi dẫn đến sự phẫn nộ của rất nhiều quyền quý. Chỉ có điều đám quyền quý đương triều nghe nói Thôi Hoáng là phụng chỉ làm, liền không thể không tiêu tan cơn tức. Mà nguyên nhân chính bởi như thế, mặt cuốn thành tích kỳ thi mùa xuân năm nay có vẻ hết sức quan trọng. Tương ứng, cái gọi là tiết độ đề thi trước có được sự ưu ái đặc biệt của một số sĩ tử nhà giàu. Đương nhiên, đa số người chẳng qua là có lòng lo trước khỏi họa. Dựa theo giá cả mua được đề thi để chuẩn bị. Nghe được tin tức này, không nói người khác, cho dù là bản thân thôi hoáng, cũng chỉ cười nhàn nhạt căn bản không thèm để ý tới. Đề thi nằm trong tay một mình hắn, hiện giờ còn đặt ở lễ bộ nha môn được phong tỏa mạnh mẽ, hắn không tiết lộ ra ngoài, đề thi bên ngoài đương nhiên là giả. Càng buồn cười chính là, nghe nói người buôn bán đề thi còn cung cấp một bản văn chương làm mẫu rất tốt. Vì bảo trì sự yên ổn hòa bình cho kỳ thi mùa xuân, thôi hoáng làm bộ như không biết chuyện này, hắn chuẩn bị chờ kỳ thi vừa kết thúc, liền dâng tấu hoàng đế. Tiến hành tra nghiêm chuyện này, đem kẻ dùng cờ hiệu của hắn để lừa đào ra ngoài công lý. Chỉ có điều, sau đó lại phát sinh một chuyện, khiến cho Thôi Hoáng bất ngờ trở tay cũng không kịp. Tạm thời lượt qua không đề cập tới. Giữa trưa cùng ngày mở kỳ thi mùa xuân, một thị nữ của Lý Lam vội vàng rời khỏi nơi ở của chủ tớ Liễu Mộng Nhiên trong xóm nghèo, sau khi trở lại phủ đệ, vội vàng chạy tới xương phòng thay đổi một bộ đồ thật sạch trước, sợ dính một thân, mùi hôi từ chỗ Liễu Mộng Nhiên dẫn tới lửa giận của chủ tử mình. Đứng trước cửa thư phòng của Lý Lam, thì nữ nhẹ nhàng dùng một gậy trúc đẩy chiếc rèm thật dày của thư phòng ra. Kính Cẩn mà nhỏ giọng nói, "Điện hạ, tỳ nữ đã trở lại." Lý Lam để quyển sách trên tay xuống, duyên dáng đứng lên, đi ra thư phòng đột nhiên đầu mày nhíu nhẹ, trong lỗ mũi khẽ ngửi thật sâu, "Trên người ngươi là hương vị gì vậy?" Thì nữ đó mặt lui về phía sau một bước, tỳ nữ vừa trở về từ chỗ của ca cơ đó. Đuôi mày Lý Lam hiện lên một tia chờ mong. Cuối đầu nói, tình huống thế nào, lời tiêu duệ nói có thật hay không? thì nữ gật đầu, điện hạ, lời tiêu đại nhân nói là thật. Ca cơ kia tới từ Lạc Dương, nghe nói có hẹn ước bạc đầu với thôi hoáng thôi đại nhân. Chỉ có điều nàng đến trường an tìm được thôi hoáng thôi đại nhân. Lại bị thôi hoáng đuổi ra khỏi phủ. Ca cơ này dưới sự thương tâm tuyệt vọng, bệnh không dậy nổi, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. thì nữ nói tiếp cũng có vài phần trăm phẫn. Dù sao nàng cũng là nữ tử, cũng bất bình và đồng tình vì cảnh ngộ của liễu mộng nhiên. Sắc mặt Lý Lam trầm xuống, thật lâu sau không nói gì. Hơn nửa ngày, nàng mới xoay người trở về thư phòng, tự mình buông rèm cửa. Thư phòng và phòng ngủ của nàng đều do tự nàng lo liệu, cho dù là thị nữ bên người nàng, cũng không thể tiến loạn vào. Một nữ tử yên trần, hương khói ý chỉ gái lầu xanh, sống chết như thế nào, cũng không gợi lên ngọn sóng gì trong đáy lòng cao đô công chúa cao quý. Không chỉ nói cảnh ngộ nàng gặp kẻ phụ lòng, cho dù là chết thảm bên đường, chắc chắn Lý Lam cũng không dương mắt xem một chút. Chỉ có điều hiện giờ cô gái này hôm nay lại liên quan đến mình. Phò mã của cao đô công chúa là kẻ phụ lòng, dặn có không rõ với một nữ tử hoa khói, tương lai một khi chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi nàng đặt ở chỗ nào. Phải biết rằng, bệnh sạch của Lý Lam không chỉ trên sinh lý, Còn trên cả tâm lý, cái gọi là việc liên quan đến mình sẽ bị loạn, lý làm trong thư phòng của mình xem sách không vào, phiền toái đứng dậy đi tới đi lui trong lòng. Ngày thứ hai Ngoài thành Trường An, trong hậu hoa viên một tòa trang viên của Cao Đô Công Chúa. Tòa trang viên này từ sau khi xây thành đã không có người ngoài tới, nhưng buổi sáng hôm nay lại có rất nhiều người xa lạ tới liên tiếp, điều này làm cho bọn hạ nhân trong coi trang viên cảm thấy kinh ngạc lạ thường. Tới đầu tiên là Tiêu Duệ Tiêu Duệ mơ hồ đoán được dụng ý của Lý Lam Ngược lại cũng thoải mái mà tới Một mình tới Không có mang lệnh hồ xuân vũ Nhưng Na nhận cuối cùng cũng không yên lòng Âm thầm phái vài hộ vệ người bật đi theo hắn ra ngoài thành Điện hạ Tiêu Duệ chấp tay thi lễ Không biết công chúa Điện hạ triệu kiến Là Thái độ của Lý Lam hôm nay khác thường Không còn loại bộ dáng lạnh lùng cách người ngoài ngàn dặm Tuy rằng khoảng cách chỗ ngồi của nàng với ghế khác là khá xa. Nàng cười nhàn nhạt, khoác tay áo, tiêu đại nhân am tâm một chút, chớ nóng nảy, chúng ta tiếp tục đợi một người. Dưới ngày xuân ấm áp và sáng lạn, tiêu duệ cùng uống với Lý Lam ngồi đối diện cách hắn mấy thước xa, tùy ý tán gẫu nhàm chán, ánh mắt đều nhìn con đường mòn đá xanh thông từ hậu hoa viên đến lương đình. Các loại cây hoa cỏ trong hệ hoa viên đã nảy mần xuân, hoặc là nụ hoa muốn nở dưới ánh mặt trời ấm áp mùa xuân một cổ khí phách nhàn nhạt bao phủ trời đất tiêu duệ âm thầm gật đầu lý lam này thực là người tao nhã mà ngay cả hậu hoa viên của trang viên ngoại thành này cũng được bố trí đến thành uất trần không nhiễm một hạt bụi tiêu duệ đang nhìn đường mòn đá xanh mình vừa mới đi tới cùng với cột trụ và lan can lương đình thậm chí cũng hoài nghi những thứ này có phải đã được người của lý lam dùng khăn lau qua một lần tiêu duệ lơ đẳng lấy tay xoa nhẹ sàn nhà bên người Quả nhiên bóng loáng như gương giống như da thịt nữ tử. Mà sau lưng lương đình, một chiếc kiệu mềm sa hoa dựng ở đó. Chắc chắn đó là kiệu của Lý Lam, tiêu duệ nhìn lướt qua cũng không nghĩ nhiều. Một thanh niên áo bào xanh vội vàng vào hậu hoa viên, mày tiêu duệ dựng lên, quả nhiên, quả nhiên là thôi hoáng kia. Hôm qua thôi hoáng chủ trì xong kỳ thi mùa xuân, hôm nay đám quan viên tạp dịch trong lễ bộ nha môn đang tiến hành phân loại sửa sang lại bài thi của thí sinh. Chuẩn bị hai ngày sau tiến hành đánh giá bài làm Sáng sớm, hắn vừa muốn tiến tới lễ bộ nha môn Lại nghe cao đô công chúa truyền gọi Trong lòng âm thầm có chút mừng thầm Hắn quả thật có vài phần tình cảm với Lý Đằng Không Nhưng đối với thanh niên thế gia tư tưởng công danh quá nặng này mà nói Hắn càng coi trọng quyền thế của Lý Lâm Phủ hơn Lý Đằng Không đã gả cho Tiêu Duệ Nếu so sánh với Lý Lam, Lý Đằng Không không đáng nhắc tới Thiên kim tướng phủ và con gái hoàng đế căn bản không phải một cấp bậc. sau đó không lâu cao đô công chúa sẽ thưởng hôn cho hắn, trong lòng hắn cũng không bởi vì quái bệnh của Lý Lam mà cảm thấy buồn bực, mà còn cực kỳ hưng phấn. Quái bệnh thì sao? Chỉ cần nàng có thể mang đến thân phận hoàng tộc cao quý cho mình, chỉ cần có thể làm cho hoàng đế trọng dụng, điều này không phải là vấn đề. Phò mã đại đường vốn không có bao nhiêu thực quyền, chỉ cần làm phò mã cũng chỉ có thể làm một ít chức quan nhàn tản, nhưng Thôi Hoáng lại cảm thấy được, chính mình là người thứ nhất có thân phận phò mã đại đường lại có thực quyền địa vị cao. Thôi Hoáng vừa mới không người xuống thi lễ, lại thấy được tiêu duệ, một bụng vui mừng không khỏi tan hết, hắn nhíu mày rồi lại che giấu, tiếp tục không người nói, thần Thôi Hoáng bái kiến cao đô công chúa điện hạ. Lý Lam mặt không chút thay đổi khoát tay áo, Thôi Đại Nhân mời ngồi đi. Mùa xuân đã tới, Ngồi trong cảnh xuân ấm áp này, nhìn hậu hoa viên trong trang viên của Lý Lam cảnh xuân bừng bừng, Tiêu Duệ rõ ràng cảm thấy cả người thư sướng. Nếu không phải bên người còn một người khiến hắn cực kỳ căm hận, chắc chắn tâm tình sẽ rất tốt. Trong viện trầm mặc, chỉ có gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua. Tiêu Duệ bình tĩnh trong lòng, mắt nhìn hoa và cây cảnh muôn hồng nhìn tí liền nhau trong vườn im lặng không nói, mà Lý Lam thì ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt u tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì chỉ có thôi hoáng trong lòng có chút mê hoặc không yên hắn ngày càng không rõ ràng rốt cuộc lý lam hôm nay muốn làm cái quỷ gì thôi đại nhân nghe nói thôi đại nhân có một người hồng nhân tri kỷ ở lạc dương tên là liễu mộng nhiên có đúng hay không lý lam đột nhiên quay đầu nhàn nhạt cười hỏi a thôi hoáng kinh hãi chuyện hắn cùng liễu mộng nhiên không phải rất bí mật nhưng cũng không đến mức truyền vào lỗ tai lý lam trong lòng hắn run lên Đột nhiên căm giận liếc qua tiêu duệ, lại là hắn, tiêu duệ, ta và ngươi không đội trời chung. Đối với liễu mộng nhiên tìm tới trường an, thôi hoáng cũng không để trong lòng. Không phải là một nữ tử hoa khói sao, ở thời đại này, đám văn nhân quý tộc chơi gái chính là chuyện bình thường, không phải chuyện gì không được. Nhưng trước khi hoàng đế sắp thưởng hôn, chuyện này rơi vào tai Lý Lam, cũng có chút không hay. Thôi hoáng vội vàng đứng dậy thề thốt phủ nhận, điện hạ không biết lời này của điện hạ từ đâu mà đến thần đến nay chưa từng hôn phối sao lại có hồng nhan tri kỷ lý lam nhìn thôi hoáng thật sao lại thản nhiên nói thật sự không có thôi hoáng không chút do dự quả quyết nói không có lý lam đột nhiên cười nhìn xem tâm thần thôi hoáng rung động lý lam giơ cánh tay lên vuốt qua một sợi tóc thổi loạn trên trán không biết là dạng nữ tử gì có thể trở thành hồng nhan tri kỷ của thôi đại nhân Thôi hoáng nẫn ra, còn không kịp phản ứng, lại nghe Lý Lam cười nói, không biết người có loại quái bệnh giống bổn cung này có hợp hay không. Sắc mặt thôi hoáng đỏ lên. Tuy rằng nghe ra ý trào phúng trong miệng Lý Lam, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy thi lễ, công chúa phong tư xuất chúng, nhân phẩm xinh đẹp quý phái, tự nhiên là dai ngẫu trong suy nghĩ của thôi hoáng, chỉ có điều thôi hoáng trèo cao. Khóe miệng Lý Lam biểu ra, thôi đại nhân tuấn ngạn trong mọi người, lại xuất thân thế gia đại tộc. Sợ là bổn cung trèo cao không nổi. Thôi hoáng còn muốn nói gì, Lý Lam lập tức ngắt lời hắn, khoát tay áo, ống tay áo múa nhẹ, thôi đại nhân, danh kỹ lạc dương liễu mộng nhiên, ngài quả nhiên là quên không còn chút gì. Thân thể thôi hoáng run lên, lấy lại bình tĩnh nói, công chúa điện hạ. Chẳng qua là một kỹ nữ thôi, khi thôi hoáng cùng người ẩm yến tại lạc dương, từng gọi bồi rượu giữa bữa tiệc mà thôi. Đúng không? Lý Lam hỏi ngược lại. Tất nhiên. Ha ha, một khi đã như vậy, bổn cung liền cho hai người gặp nhau. Lý Lam nhẹ nhàng phủi tay, rèm cổ kiệu mềm sau lưng lạng cuộn lên, bảo Khánh dắt liễu mộng nhiên sắc mặt tái nhật đi ra. Chương 208, Tuyệt tình ngâm Thôi hoáng sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, tại liễu mộng nhiên bán là phẫn nộ bán là tuyệt vọng đau đớn đích thân hình rung lên. Chậm rãi ngồi trở về, đầu xoay hướng về phía nơi khác. Liễu mộng nhiên tại Bảo Khánh Đích nâng hạ chậm rãi quỳ rạp xuống Lý Lam trước mặt, cuối đầu đạo, tiểu nữ tử Liễu mộng nhiên, khấu kiến công chúa Điện Hạ. Lý Lam thấy nàng mặt mày thảm đạm đau thương muốn chết Đích mô dạng, trong lòng cũng pha có vài phần thổn thức, dù sao đều là nữ tử. Ngày xưa thề non hẹn biển Đích yêu Lan, hôm nay thì mình hình đồng người lạ ân đoạn nghĩa tuyệt. Mặc dù là trời xanh tính quái lạ tiễn như Lý Lam, cũng có thể cảm nhận được liễu mộng nhiên giờ này khắc này đích tâm tình. Đứng lên đi, đứng nói chuyện. Lý Lam thở dài một tiếng, lại dụng trào phúng đích ngữ khí đạo, thôi đại nhân, ngươi nhưng là muốn nhìn kỹ rõ ràng, ngươi đương thực không nhận biết nàng. Chẳng qua là một cái kỹ nữ mà thôi. Thôi cắn chặt răng trong lòng bàn tay gắt gao địa rất nhanh. Chẳng qua là một cái kỹ nữ mà thôi. Này một câu khinh phiêu phiêu tuyệt tình trong lời nói Nhi nghe vào liễu mộng nhiên trong tai không thua gì kinh thiên xét đánh. Mấy cái này ngày, lòng của nàng Nhi sớm tuyệt vọng. Nước mắt sớm chảy làm Nhưng như vậy một câu Nhi, hay thẳng chỉ tâm phủ, sinh sôi đánh nát nàng cuối cùng một lũ sinh cơ. Tái nhật đích sắc mặt khoảnh khắc trở nên đỏ lên lên đến, liễu mộng nhiên nhẹ nhàng ngăn bảo khánh đích thủ, thân mình lão đảo một lần, cố hết sức địa nâng lên ngón tay thôi hoáng rung giọng đạo. Một tái ân ái tẩn hóa bọc nước, nhiều ít sơn minh chung quy buồn đất. Hảo một cái chẳng qua là một cái kỹ nữ mà thôi. Thôi hoáng, thôi đại nhân, lúc trước là ai tại của ta trong lầu các lưu luyến không đi? Lúc trước là ai cho ta viết súng thi từ thơ văn hoa Mỹ vô số? Lúc trước là ai đối với trăng sáng minh ước phi ta không cưới? Liễu mộng nhiên lệ doanh đầy vạnh mắt rung rẩy bắt tay vào làm từ trong lòng lấy ra kia tấm tiêu duệ vừa mới trả lại với của nàng Ngọc Trụy Nhi trong lòng bàn tay buông lỏng kia bị tiêu duệ niêm hợp lên Trụy Nhi lại văng tung toé Liễu Mộng Nhiên siếc ngốc địa nhìn trên mặt đất vỡ thành hiểu biết phiến đích Ngọc Trụy Nhi lộ vẻ sầu thảm cười Liễu Mộng Nhiên chẳng qua là một cái kỹ nữ sao dám hy vọng xa vời xứng đôi thôi đại nhân Liễu Mộng Nhiên tuy rằng lưu lạc phong trần cả đời giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc Này trong sạch đích thân mình lại bị ngươi này thay lòng đổi dạ nhân làm bẩn. Thôi hoáng, nhĩ hảo tuyệt tình. Hảo tuyệt tình. Thôi hoáng, ngươi ô ta thân, thương lòng ta, đem ta đẩy hướng tuyệt lộ, ta cho dù thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu mộng nhiên hai chân mềm nhũng, bùng một tiếng tài ngã xuống đất. Bảo Khánh kinh hô một tiếng, tiểu thư. Liễu mộng nhiên nhẹ nhàng đẩy ra Bảo Khánh. Nhiên ngã lão đảo địa đi xuống tròi nghỉ mát bục dai ngẩng đầu nhìn phía xuân sắc nắng địa vòng trời Thật lâu sau Nàng lộ vẻ sầu thảm thở dài cúi đầu đến buồn bã phi đạo Tam thu khô lá đời thuận gió Ba tháng mùa xuân nhiều loại hoa chung chỉ trần Kinh tuổi tác giai trần cùng thổ Trần hài tiêu tận chỉ còn hồn Khởi là nam tử giai bạc hạnh Chính là nhân thế rất vô tình mai vàng đầu mùa xuân hàng sa sút thu xa hoa cúc cũng phiêu linh hôm qua thực đế nay độc tử sáng nay lộ hạt mưa lục bình ký tự gặp được bạc hạnh nhân không cần thê thê hai lệ doanh réo rắc thảm thiết tuyệt vọng đích phi sướng tại u tỉnh đích sau trong hoa viên quanh quẩn lý lam không đành lòng địa quét liễu mộng nhiên liếc mắt tiêu duệ trong lòng cũng rất chịu khổ sở oán hận đắc rất nhanh nắm tay hận không thể một quyền đem kia thôi hoáng đánh thành đầu heo sau đó tái hung hăng đoán trên ba chân bảo khánh ai ai đích nghẹn ngào tiểu thư làm cho này loại phụ lòng nhân không đáng giá a liễu mộng nhiên lại là u u thở dài lại ngẩng đầu lên đích thời điểm đã khuôn mặt trở nên phi thường bình tĩnh chính là trên mặt đích kia lưỡng đạo nước mắt chứng kiến của nàng thống khổ tiêu đại nhân mộng nhiên nơi này có một phong thư cùng một bao thứ liễu mộng nhiên hướng bảo khánh nhìn lại Bảo Khánh từ trong lòng, ngực lấy ra một cái bố bao đến, tiến lên đi đưa cho Tiêu Duệ. Tiêu Duệ mờ mịt nhận lấy, đang muốn muốn hỏi trên vừa hỏi, lại nghe thấy liễu mộng nhiên thê lương đích tiếng cười vang lên. Tại kia thê lương đích trong tiếng cười, ai cũng thật không ngờ, kiều kiều ôn nhu đích liễu mộng nhiên bay nhanh địa từ trong lòng lấy ra một thanh chủy thủ, vì nghĩa không quay đầu địa dùng sức cắm vào mình đích lòng ngực. Cười khúc khích, huyết hoa phun tung tóe, liễu mộng nhiên thảm kêu một tiếng ngửa đầu phun ra một ngụm đỏ sẫm đít máu tươi phun tung tóe ra đít huyết châu tại sáng lạng ánh mặt trời hạ phản xạ thê lương quang mang nàng thân mình phát run co rút lại ngưỡng mặt ngã xuống không cần tiểu thư bảo khánh phát ra một tiếng kinh hoàng đích thét lên liễu mộng nhiên sắp tới đem ngã xuống đất đích khoảnh khắc đột nhiên lại phấn đem hết toàn lực gào thét một tiếng thôi hoáng túng thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi Liễu mộng nhiên thê lương đích đi, của nàng kết cục như nhau vận mệnh của hắn giống nhau thê lương. Như vậy một cái ca cơ đích tử vong, tại đại đường phiền não đích xóm cô đầu bên trong, tự hồ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Chính như mỗi ngày đều có đàn hoàng nữ tử rơi vào phong trần giống nhau, mỗi ngày đều đã có pháo hoa nữ tử quy về bùn đất. Nhưng là, liễu mộng nhiên đích tử, lại cùng hôm nay đích lại bộ thị lan thôi hoáng liên hệ ở tại cùng nhau, cho nên của nàng tử ở trường An trong thành khơi dậy một cổ gần sống. Sự ra đột nhiên, các tiêu Duệ cùng Lý Lam gọi thầy thuốc triển khai cấp cứu lúc, liễu mộng nhiên sớm nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tiêu Duệ trong lòng chua sót, có lẽ, đối với này số khổ đích nữ tử mà nói, tử vong có lẽ là một loại giải thoát đi sao. Mở liễu mộng nhiên đích bao vây, bên trong không ngờ tất cả đều là ngày đó tại Lạc Dương, thôi hoáng viết cho liễu mộng nhiên đích tình thi. Tự câu chữ câu thâm tình chân thành, ai có thể lường trước kia thề non hẹn biển không ngờ tất cả đều là khoản không này súc sinh tiêu duệ giận dữ dưới làm cho người ta sao chép rất nhiều phân âm thầm trường an trong thành cho vây mở đi vì thế tại liễu mộng nhiên tự sát sau đích vào lúc ban đêm thôi hoáng cùng liễu mộng nhiên không thể không nói đích phong lưu chuyện xưa cùng với liễu mộng nhiên đích tuyệt vọng cùng cương liệt thôi hoáng đích thay lòng đổi dạ Chật tại trường an trong thành đích phố lớn ngõ nhỏ nhanh chóng truyền bá mở đi, đương nhiên cũng truyền vào trong cung, nghe nói được nghe tin tức đích Lý Long cơ tức giận đến xuất nát một cái tin mỹ đích trà trảng. Mà phía sau đích thôi hoáng, đã biến thành trường an trong thành vạn nữ sở chỉ đích thay lòng đổi dạ nhân. Bị đinh trên đạo đức sĩ nhục trụ trên. Cơ hồ mỗi một cái nữ tử, vô luận là quý tộc hay dân chúng, cũng ở trong lòng âm thầm địa thoá mà thôi hoáng vô số lần không chỉ nói tứ hôn công chúa cho dù là bình dân gia hôm nay cũng không chịu tái nguyện ý đem nữ nhi gả cho người như thế đi sao tiêu duệ một niềm điểm lại nghĩ tới liễu mộng nhiên tuyệt tình bắn tung tóe huyết đích một màn trong lòng một trận bi ai liễu mộng nhiên bị chết rất không đáng giá liễu mộng nhiên chết ở lý lam đích trang viên trong lý lam cũng có chút buồn bã thương cảm chinh được bảo khánh đích đồng ý lúc sau lý lam làm chủ đem liễu mộng nhiên mai táng ở tại sao hoa viên bên trong từ nay về sau chỗ ngồi này trang viên hoàn toàn đóng cửa trở thành một thế hệ lạc dương danh kỷ liễu mộng nhiên đích tán hoa chỗ mấy năm qua tới nay cái địa phương thành trường an thành ca cơ nhà thơ nhóm bái tế đích nơi mà liễu mộng nhiên bắn tung tóe huyết từ sát đích ngày này tắt trở thành trường an thành pháo hoa nữ tử đích bi ai ngày tại ngày này tất cả đích pháo hoa nữ tử giai không tiếp khách đóng cửa không ra Này là nói sau không đề cập tới. Thanh danh tuy rằng bừa bãi, tuy rằng đội đỉnh đầu phụ lòng hán đích mũ. Nhưng thôi hoán hay đắc kiên trì chủ trì lễ bộ đích chấm bài thi công tác. Ngày thứ ba, lễ bộ đích một chút trong hạ tầng quan liêu ở thôi hoán đích giám sát hạ, lập tức triển khai chấm bài thi cùng bình cuốn. Lệnh mấy cái này bình cuốn người khiếp sợ chính là, trong đó có tương đương một bộ phận bài thi có nói hồ đích đặc thù, mà cũng có thầm người. Rất nhiều thí sinh đích văn vẽ cơ hội chỉ có tự không kém. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa kỳ thi mùa xuân mở tiếng lên xem xét đích nghe đồn là sự thật, khảo đề tiết ra ngoài. Thiên! Lễ bộ đích mấy cái này cắt, bọn quan viên nhớ tới chủ khảo quan thôi hoáng. Không khỏi cũng đứng ở sảng khoái tràng. Mà chật vật đích thôi hoáng càng thêm trận mắt khá hốc mồm, rõ ràng khảo đề niêm phong cất vào kho lên đến, ngoại có vô số quan binh gác. Nội có thật mạnh thiết khóa, ngoài trừ hắn ở ngoài, không người có thể mở ra, khảo đề như thế nào tiết lộ. Lý Long Cơ lôi đình giận dữ, gần như trích gào bình thường đích trống giận quanh quẩn tại ngự thư phòng trong, tất cả bị truyền triệu vào trong triều đại thần giai lo sợ không yên không nói. Thôi hoáng, ngươi thật to gan, cũng dám một mình tiết lộ khảo đề chào hàng kiếm lời, chẳng muốn tru ngươi cả nhà. Lý Long Cơ phẫn nộ đích đột nhiên vỗ bàn. Quỳ gối án thư hạ đích thôi hoáng một cái giật mình, vội vàng biện giải đạo, hoàng thường, thần tuyệt không dám tiết lộ, tại mở kỳ thi phí trước, khảo đề cũng tại lễ bộ niêm phong cất vào kho chưa từng mở ra, như thế nào tiết lộ. Mấy cái này, lễ bộ mọi người có thể vi thần làm chứng. Một khi đã khảo đề không có tiết lộ, ngươi lại như thế nào giải thích mấy cái này. Lý Long cơ một tay lấy án thư trên kia thật dày một loa nói hồ đích bài thi ném về dưới. Thôi hoáng lo sợ không yên cúi đầu xuống, thần thật sự chẳng biết. Lý Long cơ thở phào một cái, đột nhiên nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh mắt xem mũi lỗ mũi tâm đích Lý Lâm Phủ liếc mắt. Lý Ái Khanh, ngươi cũng biết đây là có chuyện gì. Lý Lâm Phủ chậm rãi đứng dậy, im lặng không người nói, quay về Hoàng thượng trong lời nói, thần mấy cái này ngày bận về việc. Đại đường cùng dân tộc thổ phiên trong lúc đó đích quân vụ, đối với kỳ thi mùa xuân Việt chưa từng hỏi đến. Lý Long Cơ A một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Thật lâu sau mới nhàn nhạt hỏi một câu, chiến sự như thế nào? Ta đại quân tới gần Cam Lũng, nghĩ đến sau đó không lâu đem có một trận chiến. Lý Lâm Phủ cúi đầu trả lời. Đem khoa kỳ thi hay không tiếc để việc giao cho mới vừa mới vừa đuổi tới trường An Đích thường thư hữu phó bắn chương cựu Kim Quỳnh phụ trách xét xử. Lý Long Cơ Phi thường phiền táo địa bình lui một chúng thần tử. Uống hoàng cao lực sĩ đưa lên đít một ly tham trà, nhìn không được căm giận địa hừ một tiếng, hảo một cái giảo hoạt đít cáo già. Cao lực sĩ mày nhảy dựng, hoàng thượng Không cần cùng trẫm giả ngu. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ, chuyện này ngoại trừ Lý Lâm Phụ ở ngoài, còn có thể có ai làm được như thế cẩn thận, mời trẫm tra cũng chưa pháp tra, cho dù là hoài nghi cũng không có thể nói ra khẩu đến. Lý Long cơ cười lạnh, hắn chủ trì lễ bộ nhiều năm. Thôi hoáng chẳng qua là một tên mau đầu tiểu tử, làm sao có thể là đối thủ của hắn, Trẫm đạo Lý Lâm Phủ mấy cái này ngày dùng cái gì như vậy an ổn. Thì ra đã sớm chôn xuống một cái bẫy, sẽ chờ, đợi mời Thôi hoáng hướng trong nhảy. Hoàng thượng Anh Minh Chính là này thôi tuy rằng vô tội, nhưng Cao lực sĩ trầm ngâm một lần, thế gia đại tộc nếu lên đến, loại này tình hình nói vậy Lý Lâm Phủ là không muốn chứng kiến đích. Hảo một cái lão tạc Không ngờ tại trẫm đích không coi vào đâu đến đây một đao, nhưng là trẫm đã không, ly khai Lý Lâm Phủ, hừ, hắn đó là biết trẫm nể trọng hắn, cho nên mới không kiên nể gì địa âm thôi hoáng một lần. Cũng thế, cùng Lý Lâm Phủ so sánh với, này thôi hoáng bỏ qua cũng thế. Lý Long cơ lắc lắc đầu. Không phải trẫm không cho bọn hắn thôi ra cơ hội, chính là này thôi hoáng thật sự là không không chịu thua kém. Mấy cái này ngay Hoa Phi cũng không thiếu tài trẩm trong này lãi nhãi, quái lạ trẩm thiếu chút nữa làm cho cao cũng tứ hôn cho một cái vô tình vô nghĩa đích bạc hạnh nhân. Chương 209, bốn thứ không thể dựa vào Từ trước đến nay Lý Long Cơ không ngã bài theo lễ thường, điểm này ai cũng biết. Hắn vừa giao chuyện xét xử lễ bộ tiết lộ đề thi cho chương cựu Kim Quỳnh xem xử. Nhưng chương cựu Kim Quỳnh vừa mới về phủ đệ, lại nhận được một đạo thánh chỉ hoàng đế, cái gọi là chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Ngụ ý rất rõ ràng, việc này không ngắt lại, về phần có phải thôi hoáng tiết lộ đề hay không cũng không quan trọng. Sau khi thôi hoáng sợ hãi trở về từ trong hoàng cung, liền nằm trên giường không dậy nổi. Sáng sớm ngày thứ hai Tất cả sự vụ của kỳ thi mùa xuân này được hoàng đế ngầm đồng ý. Toàn bộ giao cho Lý Lâm Phủ xử lý. Lý Lâm Phủ nhiều năm nắm lễ bộ trong tay dùng thủ đoạn lôi đình, trong thời gian ngắn nhất đem chuyện phong ba này hóa thành không khí. Vì sợ hãi hắn, tất cả các quan viên lễ bộ biết được một chút, nội tình đều ngậm chặt miệng, công tác chấm bài thi kỳ thi lần này cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Tất cả bài thi tương tự nhau đều bị tiêu hủy, coi như những thí sinh làm những bài thi này không tham gia cuộc thi, tất cả dấu vết hóa thành bụi mù bốn phía không vết tích. Mà trong thành Trường An, các sai dịch kinh Triệu phủ đã công khai lùng bắt người tung tin đồn nhảm trong toàn thành, cũng đứng ra nghiêm chỉnh công bố đề thi kỳ thi mùa xuân này chưa từng tiết lộ. Cứ như vậy, sĩ tử không mua hoặc không có tiền mua đề thi bị tiết lộ đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đã nói rồi, kỳ thi mùa xuân liên quan đến xã tắc, làm sao có thể bị lộ. Mà đám sĩ tử mua đề thi không khỏi thất vọng âm thầm nguyền rủa nhưng mắng thì mắng bọn họ cũng không dám thổ lộ nửa điểm gió nhẹ không đăng khoa sang năm có thể thi tiếp nếu như bị quan phủ truy bắt rồi ăn phải án tụng cả đời này coi như xong thấy lý long cơ không ngờ xử lý như vậy tiêu duệ không khỏi hơi có chút thất vọng chẳng lẽ tên khốn thôi hoáng kia cứ tránh được một kiếp như vậy chẳng qua kế tiếp lại truyền đến một tin tức làm người ta kinh ngạc thôi hoáng điên rồi nghe nói ở trong phủ gặp người liền hô có quỷ Không ngờ trong một buổi sáng tóc tai rối tung chạy một vòng như điên trong thành trường an, nếu không có hạ nhân thôi da gắt gao trói chặt mang hắn về thôi da, không chừng sẽ làm ra hỗn loạn gì đó. Lập tức, một tin tức bác quái rằng danh kỹ lạc dương liễu mộng nhiên hóa thành ác quỷ lấy mạng bắt đầu truyền bá trong thành trường an. Điên rồi! Tiêu Duệ nhíu mày, không quá tin tưởng, chẳng lẽ? Nhưng cho dù nói thế nào, mặc kệ thôi hoán điên thật hay điên giả, trước mắt cuối cùng chuyện này cũng tuyên cáo kết thúc thì nữ bảo khánh của liễu mộng nhiên không nhà để về tiêu duệ thương nàng cơ khổ để cho nàng vào tiêu gia tiêu duệ mang theo bảo khánh và tú nhi ra ngoài thành bái tế liễu mộng nhiên trở về còn chưa vào cửa đã bị lý lâm phủ sai người gọi tới lý gia lý lâm phủ vẫn như cũ ở trong thư phòng khác người của hắn tiếp kiến con rể của hắn nói thư phòng này của hắn khác người Là bởi vì trang trí trong phủ Lý Lâm Phủ đều cực kỳ đơn giản. Chỉ có gian thư phòng này bố trí hoa mỹ xa xỉ. Không nói vật gì lớn, chính là một cái chặn giấy trên bàn, đều được chế tạo từ đá máu gà quý báu. Ngồi đi. Lý Lâm Phủ cười nhàn nhạt. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Tiêu duệ cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt trong suốt hơi đánh giá trên người Lý Lâm Phủ, sau đó lặng im không nói, chờ hắn nói chuyện. Lý Lâm Phủ đặc biệt gọi hắn tới, đương nhiên không phải để nói chuyện phím Hôm nay ta gọi con, có hai câu nói phải dặn con Lý Lâm Phủ đột nhiên thở dài một tiếng Nhạc Phụ Đại Nhân mời nói Thứ nhất, thôi hoáng này xảy ra chuyện Chắc chắn chức lễ bộ Thị Lan sẽ để trống Lão Phu nghĩ, Hoàng thượng nhất định sẽ cố tình cho con tới làm, không biết ý con như thế nào Lý Lâm Phủ nhìn tiêu Duệ thật sâu ánh mắt hơi nghiêm nghị đặt trên người hắn nháy mắt cũng không tiêu duệ thầm mắng một tiếng cáo già trong lòng nhưng trên mặt lại thản nhiên cười cười tiểu tế cung nghe nhạc phụ đại nhân dạy bảo lý lâm phủ cười ha ha đứng dậy ngón tay chỉ tiêu duệ thằng bé này tuổi không lớn lắm nhưng tâm tư ổn định khác thường gần như khiến người ta tìm không được một chút sơ hở cũng được lão phu liền nói thật cho con hoàng thượng nhất định sẽ đặc biệt triệu kiến con Hơn nữa cũng nhất định dùng tiếng lễ bổ thị lan thiếu người để dò xét con Trong lòng hoàng thượng, tuyệt đối không muốn cho con tiến vào lễ bổ Nhưng con là con rể của ta, hoàng thượng đề phòng đúng là cha vợ con và con liên thủ nắm giữ triều chính Nhưng đảo mắt khắp triều đình, người thích hợp thay thế thôi hoáng, có thể phù hợp tâm ý hoàng thượng, lại chỉ có một mình con Lý Lâm Phủ thản nhiên nói Ha ha, nói vậy, nhạc phụ đại nhân khen trật rồi Triều đình đại đường này người tài đông đúc, tiêu duệ chẳng qua là một kẻ tiểu tử. Có đức gì có thể khiêm tốn cẩn thận rất tốt. Nhưng không nên tự coi nhẹ mình, coi bản thân quá nhẹ, sẽ làm cho người ta cảm thấy con rất giả tạo. Lý Lâm phủ nở nụ cười, Hoàng thượng có ý muốn bồi dưỡng một người tương lai có thể kiềm chế lão phu, trừ con ra, trong những người tài của triều đình đại đường mới xuất hiện sau này còn chưa ai có đủ tư cách và năng lực. Con có tài danh thật lớn, Lại có tài lực thật lớn, còn có được uy vọng thanh danh không gì sánh kịp trong dân gian, đồng thời sau lưng con còn có Lý Nhi và Ngọc Chân, những điều này đều là ưu thế mà kẻ trẻ tuổi khác không thể so sánh. Đôi mày tiêu duệ dựng lên, không nói gì. Lý Lâm Phủ lại nói, lễ bộ thị lan này con có thể làm, nhưng con và cha vợ con nhất định phải làm ra một thái độ. Tiêu duệ vừa động trong lòng, ý của nhạc phụ đại nhân là hai nhà chúng ta phải, đúng vậy. Âm thanh trầm thấp của Lý Lâm Phủ nổi lên, con là hôn phu của không nhi, cũng là con cháu của ta. Lý Lâm Phủ ta thăm chính mấy chục năm, lúc này đang ở trên đỉnh quyền lực, ai muốn đoạt đi quyền lực trong tay ta, hừ, cho dù là Hoàng thượng cũng không được. Có lẽ con cũng đoán được, chuyện thôi hoáng là do Lão Phu gây nên. Hoàng thượng biết rõ là ta làm, cũng đành chịu. Còn không cần hoài nghi. Đạo lý rất đơn giản. Hoàng thượng cũng tốt triều đình đại đường cũng thế, cũng không thể rời khỏi lão phu. Trong mắt Lý Lâm phủ phát ra sự cùng nhiệt và âm trầm làm cho tiêu Duệ thấy thở dài trong lòng. Nhưng mà, gần vui như gần cọp, lão phu cũng biết, ta đang chơi một trò chơi điên cuồng. Kết quả cuối cùng, là lưỡng bại câu thương, hoặc là ta sẽ chết cực kỳ thảm, cho nên, lão phu muốn suy tính cho những đứa nhỏ các con một đường lui. Con hiểu được ý tứ của ta chứ? Lý Lâm Phủ thở phào một cái. Mấy năm nay ta vẫn công khai ủng hộ Lý Mạo, mà con hiện giờ lại đứng một bên Lý Kỳ. Một khi đã như vậy, cha vợ và con rể liền phân một con đường đi, qua mấy ngày, chúng ta làm một vở kịch cho Hoàng thượng nhìn xem. Lý Lâm Phủ cúi đầu nói, làm cho không nhi về trước. Tiêu Duệ bỗng nhiên đứng lên, dứt khoát nói, nhạc phụ đại nhân, điều này tuyệt đối không thể. Con tuyệt đối không thể vì cái gọi là diễn trò này. Làm tổn thương không nhi hoặc không nhi rời khỏi con, tuyệt đối không thể. Lý lâm phủ ngẩn ra, tiện đó vui mừng cười, được, được lắm, lão phu quả nhiên không nhìn lầm con. Không nhi giao cho con, lão phu cũng yên tâm, tiêu duệ, cuộc sống như giấc mộng. Rất nhiều thứ nhìn như không gì phá nổi, kỳ thật không chịu nổi một kích. Giống như quyền lực lão phu có được bây giờ, còn có danh vọng của con hiện giờ. Tiết lạnh mùa xuân. Mùa thu ấm áp như mùa xuân, thể lực khang kiện của Lão Phu sẽ không được lâu dài, chúng ta có thể làm là có thời gian nắm trong tay hết thảy, an bài tốt mỗi một bước đường lui. Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng, thế gian này còn có một thứ không đáng tin cậy, còn có biết là thứ gì không? Tiêu Duệ mỉm cười, hẳn là sự sủng ái của vua đi. Trước mắt Lý Lâm Phủ sáng ngời, tán thưởng một tiếng, quả nhiên là con rể Lý Lâm Phủ ta. Ánh mắt độc đáo. Hoàng thượng ân sủng có thể làm cho con lên trời, nhưng cũng có thể làm con chịu chết, cái gọi là lật tay làm mây úp tay làm mưa, khó đoán nhất thế gian này đúng là suy nghĩ của quân vương, cho nên, đứa nhỏ, ngàn vạn lần không cần nắm lấy sự ân sủng của Hoàng thượng Thái quá làm gì. Nhất là vị hoàng đế bệ hạ này của chúng ta. Tiêu Duệ cuối người thi lễ, tiểu tế hiểu được. Thấy trên mặt tiêu Duệ lộ ra vẻ nghiêm nghị, Lý Lâm Phủ không khỏi cười nói, con cũng không cần quá mức lo lắng. Hoàng thượng cũng là người không phải thần, hắn cũng là người giống như chúng ta vậy. Không có gì đáng sợ. Đi, cha vợ chàng để chúng ta hôm nay phải xây sư một trận, qua ngày hôm nay, cửa lớn Lý Gia này sẽ hoàn toàn đóng cửa với con, ha ha ha. Bên ngoài Lợi Châu Lợi Châu là con đường duy nhất thông tư Ích Châu hoặc là đất Thục tới Trường An, vị trí ở trên điểm tranh giới giữa đất Thục và Hà Lũng. Đám xe ngựa của chương cừu Liên Nhi dừng lại nghỉ trọ sơ qua ở Lợi Châu, liền vội vàng tiếp tục chạy đi. Lúc chương cừu Kim Quỳnh vào kinh, chương cừu Liên Nhi vốn nên cùng vào cung với hắn, nhưng chuyện tình về sản nghiệp tiêu gia trên đầu chương cừu Liên Nhi còn chưa hoàn toàn xử lý xong. Cân nhắc nhiều lần, mình vẫn nên lưu lại ít châu trước. Dù sao, trong mắt chương cừu Liên Nhi, đây là chuyện ái lan giao cho mình, nếu làm không tốt, mình không có mặt mũi đứng trước mặt Dương Ngọc Hoàng và lý Nhi. Một ngày một đêm mà xử lý xong sự vụ buôn bán của tiêu gia, an bài trọng tâm sản nghiệp của tiêu gia dần dần dời về phía trường An, lúc này chương cừu liên nhi mới rời khỏi ít châu chạy tới trường An. Sau khi tới lợi châu, hộ vệ chương cừu gia thấy rất nhiều dân chạy nạn vọt ra từ trong thành, sau khi nghe ngóng mới biết được, đại chiến giữa đại đường và thổ phiên xâm chiếm hà lũng sắp tới. Rất nhiều dân chúng hà lũng buông tha nhà cửa, chạy trốn tới đất thuộc để tránh nạn chiến tranh nghe nói trong cốc hoang phía trước ngẫu nhiên có giặc cỏ thổ phiên quấy nhiễu hồ vệ chương cừu gia vốn muốn khuyên chương cừu liên nhi tạm thời ở lợi châu tránh đầu trận gió nhưng chương cừu liên nhi sốt ruột vào kinh lại một ngụm cự tuyệt mặt trời đỏ trên đầu quan đạo bằng phẳng đến đó lại thay đổi thành một con đường mòn tương đối chật hẹp phía trước là một sơn cốc nửa mở hồ vệ tôn hổ của chương cừu gia xoay người xuống ngựa đi đến trước xe kiệu chương cừu liên nhi không người nói tiểu thư địa hình phía trước hiểm trở Tiểu nhân lo lắng. Chương cừu liên nhi ngồi trong xe ngựa nhô đầu ra, dịu dàng cười, tôn hổ, ta cũng không phải đại nhân vật nào, sao lại có cường đạo thổ phiên nghĩ đến ta. Hơn nữa, nơi này là trên tranh giới đại đường chúng ta, người thổ phiên nào dám làm càng như vậy, dưới ban ngày ban mặt. Tôn hổ cười khổ một tiếng. Làm hộ vệ trung tâm của chương cừu gia, hắn được chương cừu Kim Quỳnh Lưu lại bảo hộ bên người chương cừu liên nhi. Hắn cũng hiểu được cho dù gần đây vùng lợi châu giặc có thổ phiên làm ầm làm ỉ, cũng chưa chắc sẽ để cho bọn họ vượt qua. Nhưng sau khi đi vào lợi châu, mắt của hắn nháy kịch liệt, ngày đêm khó có thể bình an, chỉ lo sẽ xảy ra sự cố gì. Nếu chương cừu liên nhi xảy ra chuyện gì ở chỗ này, không chỉ nói chương cừu kim quỳnh không tha cho hắn, chính là tiêu duệ kia cũng sẽ lột da hắn. Thấy tôn hổ vẫn kiên trì, chương cừu liên nhi đành phải thở dài, cũng được vậy làm theo lời ngươi nói đi tôn hộ thở phào một cái không người nói đa tạ tiểu thư giờ tiểu nhân đi chuẩn bị chương hai trăm mười trở mặt thành thù từng ngày trôi qua ngay lúc cuộc sống thường bình thản hết sức nhàm chán dưới chân thiên tử một tin tức kinh người lại truyền ra tiêu duệ cùng lý đằng không ở riêng Nghe nói là Lý Đằng không đi thôi gia thăm hỏi thôi hoáng đã điên, bị Tiêu Duệ hung hăng cho một bạc tai trước cửa thôi gia. Mà Lý Đằng không thì khóc lóc trở lại Tiêu gia mang theo thị nữ bên người thu dọn một cái bao nhỏ, không để ý Lý Nhi và Dương Ngọc Hoàng khuyên can mãi, ra khỏi thành yên la cốc, đổi lại một thân đạo bào, bày ra vẻ mặt ân đoạn nghĩa tuyệt với Tiêu Duệ. Chuyện này nghe đúng là buồn cười như vậy. Ngay từ đầu, rất nhiều người cũng không tin. Nhưng Lý Đằng không che mặt khóc chạy như điên qua hơn nửa thành trường an, số người tận mắt nhìn thấy ngày đó không phải số ít. Ngay sau đó, Lý Phu Nhân xông đến tiêu gia đại náo một hồi, mà không ngờ Lý Lâm Phủ luôn thương yêu con gái cũng không để ý thể diện, tự mình dẫn người xông vào giữa một bữa yến tiệc. Lúc ấy tiêu Duệ đang ẩm yến với mấy quan viên trẻ tuổi trong triều, Lý Lâm Phủ coi mọi người như không có hung hăng mắng chửi tiêu Duệ một trận, còn cho tiêu Duệ một bạc tai có mấy quan liêu trong triều làm chứng điều này không sai được kết quả là từ không tin đến tin tưởng rất nhiều người đã tiếp nhận chuyện tình xảy ra bất thình lình này tiêu duệ đích thật là bởi nguyên nhân không rõ nào đó có vết trạng với lý gia thế cho nên vương duy trương húc cùng đám quyền quý và một số người có danh tiếng trong trường an giống tiêu duệ còn tới cửa làm người hòa giải nhưng đều không giải quyết được gì trùng hợp chính là lúc lý đằng không chạy đến yên la cốc Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi cũng ở đó. Ngọc Chân lại tập diễn mấy màn ca múa cỡ lớn, mời Hoàng đế vào trong cốc thưởng thức, cũng nhân tiện du xuân giải sầu. Lý Long Cơ nghe được tin tức này liền ngẩn ra. Tiện đó nở nụ cười, quay đầu nói với Vũ Huệ Phi và Ngọc Chân, Ái Phi, Ngọc Chân, điều này sao có thể. Tiêu Duệ luôn trọng tình, dù sao Lý Đằng không cũng là thê tử của hắn, cho dù tiểu nha đầu kia làm sai chuyện gì, cũng không nên ầm ĩ đến mức này. Võ Huệ Phi tự nhiên cũng không tin, cười cười, cũng không hé răng. Chỉ có điều Ngọc Trân lại nhíu mày, khoát tay áo, để cho không nhi vào đi. Hoàng thượng, nương nương, điện hạ. Lý Đăng không khóc lóc chạy vào quỳ rạp xuống đất hô. Không nhi, con hãy đứng lên mà nói, có chuyện gì ủy khuất nói cho ta nghe một chút, xem ta thu thập tiểu oan gia kia như thế nào. Ngọc Trân nói xong đột nhiên thấy trên khuôn mặt đầy nước mắt của Lý Đăng không có dấu năm ngón tay đỏ sẫm không khỏi ngay người một chút cả kinh nói không nhi hắn không ngờ hắn thực đánh con không chỉ có ngọc chân giật mình cho dù là lý long cơ và võ huệ phi cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn dấu năm ngón tay đỏ tươi trên mặt lý đằng không kia hiển nhiên là dấu vết một cái tát mạnh mẽ lưu lại đây làm sao có thể làm bộ hừ tiểu oan gia này điên rồi ngọc chân thương tiếc ông lý đằng không vào lòng an ủi Tiểu không nhi, nói cho trẩm, tại sao tiêu duệ lại xuống tay ác như vậy? Lý Long Cơ trầm ngâm hỏi một câu. Lý đằng không xấu hổ và giận dữ mà khóc lên, hoàng thượng. Hắn, hắn hoài nghi con và thôi hoán có tư, đồ khốn. Võ Huệ Phi hung hăng vỗ bàn, đứng dậy mắng, truyền tiêu duệ, bổn cung muốn hỏi hắn, có phải điên rồi hay không? Lý Long Cơ đột nhiên cười, ái phi, hỏi cái gì, cơn tức của người tuổi trẻ lớn âm ý tạm xa nhau một chút cũng là bình thường. Tuy rằng Tiêu Duệ trầm ổn, nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ. Quên đi, Tiểu Không Nhi hiện nay ở lại nơi này của Ngọc chân một thời gian, chờ một thời gian nhất định Tiêu Duệ sẽ tới đón con trở về. Trên đường về cung, Võ Huệ Phi vẫn cằn nhặn liên miên bên người Lý Long Cơ như trước, Lý Long Cơ mỉm cười. Trong lòng vẫn cân nhắc đôi vợ chồng sau này cãi nhau có phải thật sự? Ngay khi chuyện này lan truyền ồn ào trong thành trường An, trong triều lại xảy ra một chuyện lớn. Ngoài dự đoán của mọi người, Lý Lâm Phủ dân tấu thư hoàng đế, yêu cầu hoàng đế lập thái tử. Một đảng của Lý Lâm Phủ không ít người có địa vị cao, hắn dân thư chợt khiến mọi người phụ họa theo. Mặc dù người của đảng sĩ tộc đối lập với Lý Lâm Phủ, cũng đặc biệt đồng ý chủ trương này của Lý Lâm Phủ, cũng có không ít người tán thành dân tấu. Trong lúc nhất thời, Khẩn khoản yêu cầu Lý Long Cơ lập thái tử một ngày cao hơn một ngày. Làm cho Lý Long Cơ phiền không chịu nổi. Từ xưa lập thái tử chính là chuyện lớn của triều đình, cho dù Lý Long Cơ không muốn lập thái tử trong lòng, nhưng cũng không thể đối nghịch với quần thần trong việc lớn liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không kéo dài được, đành phải thuận theo lời yêu cầu, công khai bàn bạc việc lập thái tử này trên triều đình. Mà hoàng đế đã ân chuẩn lại mở ra lỗ hổng này vấn đề lập là ai làm thái tử lại bày ra trên mặt bàn không ngoài dự đoán của tiêu duệ các thần tử trong triều chia làm hai phái một phái ủng hộ lý mạo một phái ủng hộ lý tông mà thịnh vương lý kỳ bởi vì thời gian ra mặt ngắn ngủi kỳ thật chỉ có một mình tiêu duệ đứng ở phía sau hắn quần thần ồn ào đều không chùng lòng cho thấy thái độ của mình một đảng lý lâm phủ bởi vì lý lâm phủ công khai tỏ vẻ duy trưởng hộ lý mạo Liền không hề tranh luận mà đổ về một phái Lý Mạo Quần thần còn lại dưới sự hướng dẫn của hộ bộ thượng Thư Bùi Khoan Đều công khai dân tấu yêu cầu Hoàng đế lập Lý Tông làm đông cung thái tử Người hai phái tranh chấp không ngừng Buổi triều mấy ngày gần như không xử lý quốc sự gì Toàn bộ đều trong tranh luận nên lập Lý Mạo hay là Lý Tông Cho dù là chương cừu Kim Quỳnh Sau vài ngày an nhàn Vẫn tỏ thái độ ủng hộ Lý Mạo Dù sao, hắn vẫn như vậy Hiện giờ thời gian từ kiến nam đạo từ nhậm về kinh ngắn ngủi đoán không ra cục diện trong kinh, vẫn nên tạm thời lựa chọn lý mạo, để tránh kế tiếp rơi vào thanh danh, bỏ chủ không tốt. Chân chính không tham dự vào đại khái cũng chỉ có một đám quan liêu cấp thấp tiêu duệ. Làm hàng lâm học sĩ ngũ phẩm, làm tiên sinh hoàng tử, tiêu duệ đương nhiên có tư cách đứng trên triều đình này, chỉ có điều hắn luôn đứng ngoài, vẫn duy trì thái độ trầm mặc khác thường Tranh cãi như vậy đã dằn có vài ngày. Lý Long Cơ ngồi trên hoàng đại cao cao tại Thượng, trong lòng ngày càng phiền toái và căm tức. Hắn nhìn từng đám thần tử và quý tộc tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng, không khỏi âm thầm dậm chân, làm cho cao lực sĩ đứng ở phía sau hắn có chút sợ hãi. Mấy ngày nay cao lực sĩ làm bạn Lý Long Cơ xem hội nghị tranh luận vài ngày, trong lòng cũng thầm kỳ quái, nếu là thương thảo chọn người lập thái tử, vì sao tiêu duệ kia bảo trì trầm mặc? chẳng lẽ hắn cũng không thật lòng ủng hộ Lý Kỳ. Nếu lúc này không đề cập tới, chỉ sợ sau này Lý Kỳ sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Không chỉ nói cao lực sĩ buồn bực. Cho dù là Lý Kỳ ở ngoài đại điện cũng buồn bực và lo lắng không ngừng. Cuộc tranh giành lên ngôi này đã diễn ra vài ngày, không ngờ không ai dân thư đề nghị lập Lý Kỳ làm thái tử, cho dù là tỷ phu tốt tiêu duệ hắn trông cậy vào cùng không nói. Trong điện truyền ra tin tức, tranh luận vẫn còn tiếp tục, mà tiêu duệ tiếp tục bảo trì trăm mặt. Thình vương tuổi trẻ thất vọng mà dậm chân, rời cung mà đi, thẳng đến tiêu gia. Nhìn thấy Lý Nhi, hắn không khỏi phát ra một trận bực tức. Kỳ đệ, đệ chớ sốt ruột, nếu tử trường không đề cập tới, nói lên rằng huynh ấy đều có suy nghĩ của huynh ấy. Trong mắt Lý Nhi phát ra một tia giảo hoạt, cúi đầu nói, đệ yên tâm là được. Tỷ tỷ có thể đáp ứng đệ, tỷ phu đệ chỉ đứng chung một chỗ với đệ. Lý Kỳ đứng nơi đó ngay người nửa ngày. Đột nhiên tự vỗ đầu mình một cái, mặt toát mồ hôi nói, đáng chết, tỉ tỉ, để lại thiếu kiên nhẫn. Quên đi, không nói, để nhanh chóng về phủ đọc sách, tỉ, tỉ ngàn vạn lần đừng nói với tỉ phu đệ đã tới nhé. Tiểu tử thối. Lý Nhi cười cười, đi thôi. Dương Ngọc Hoàng thấy Lý Kỳ đi rồi, liền vọt ra từ mặt sau tấm bình phong, cười nói, Nhi Nhi tỉ tỉ, thịnh vương đúng là nóng vội. Lý Nhi thở dài một tiếng, mùi mùi. Từ sư quyền lực động lòng người. Ngôi vị hoàng đế cao nhất này, ai không muốn ngồi. Dù sao kỳ đệ còn là một đứa bé, đệ ấy nóng vội một chút cũng là chuyện có thể hiểu được. Thôi, Ngọc Hoàng mùi mùi, chúng ta vẫn không cần lo chuyện nhàm chán này, chúng ta lại đi yên la cốc khuyên nhủ không nhi mùi mùi đi. Dương Ngọc Hoàng thở dài một tiếng, cũng không biết như thế nào tiêu lan lại như vậy, không ngờ xuống tay đánh không nhi mùi mùi, huynh ấy nghĩ cũng không nghĩ không nhi mùi mùi như thế nào lại cùng thôi hoáng kia lý nghi cười ha ha ngọc hoàng mùi mùi đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta vẫn nên đi yên la cốc ở lại mấy ngày bồi không nhi mùi mùi ánh mắt phiền toái của lý long cơ xuyên qua thân ảnh một đám quan lớn quý tộc rơi lên người tiêu duệ cách khá xa lớn tiếng hô tiêu duệ tiêu duệ cười trong lòng thầm nghĩ lão khốn này rốt cục vẫn không nhịn được hắn nghiêm nghị tiến lên quỳ rạp xuống đất thần có mặt Bình thân. Lý Long cơ khoác tay áo, "Việc lập thái tử này, khanh có ý kiến gì?" Nói cho Trẩm nghe một chút. Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, thẳng nhiên dưới ánh mắt chăm chú của chúng thần, hắn hơi lắc ống tay áo, cất cao giọng nói, "Hoàng thượng, thần kiên quyết phản đối việc lập thái tử giờ phút này." Mọi người cả kinh, trên triều đình lập tức ầm ỉ, mắt Lý Long cơ sáng ngời, trầm giọng nói, "Ầm ỉ cái gì, câm miệng." Tiêu Duệ Lập Thái Tử là chuyện lớn của quốc gia, chuyện liên quan đến xã Tắc Đại Đương, có sao Khanh lại nói lời ấy? Thấy chúng thần an tỉnh lại dưới uy thế của hắn, Lý Long cơ lạnh lùng nói. Hoàng thượng, sở dĩ thần phản đối Lập Thái Tử giờ phút này, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hoàng thượng tuổi xuân đang Thịnh, triều chính bao quát giang sơn lâu dài vĩnh chắc, việc Lập Thái Tử này tạm thời không cần gấp. Mà bởi việc Thái Tử Lý Anh Mưu phản lúc trước, Thần nghĩ rằng chọn người làm thái tử cần bàn bạc kỹ hơn, không nên vội vàng. Tiêu Duệ cao giọng nói. Dừng một chút, Tiêu Duệ quay lại nhìn lướt qua quần thần dáng vẻ khác nhau, lại chậm rãi nói, quan trọng hơn là Khánh Vương Điện Hạ hiện giờ đang lĩnh quân xuất chinh, đang miệt mài chiến sự giữa đại đường và người thổ phiên, nếu lập thái tử lúc này, tất khiến lòng quân chấn động. Trong lòng Lý Long cơ vui như hoa nở, nhưng trên mặt vẫn âm trầm như nước. Cao Lực sĩ phía sau hắn nhìn Tiêu Duệ thật sâu, âm thầm giơ ngón tay cái lên, dù sao vẫn là Tiêu Duệ hiểu được tâm tư hoàng đế. Thay hoàng đế đưa ra một lý do quan minh chính đại để không lập thái tử. Chẳng qua, Lý Tông đang lĩnh quân đánh giặc, lúc này quả thực không nên lập thái tử. Chương 211: Lý Lâm phủ học máu. Lý Long Cơ ngồi ở chỗ kia, cũng có chút không kịp phản ứng hắn nhìn tiêu duệ thật sâu thầm nghĩ chẳng lẽ người không biết người khởi xướng việc này chính là cha vợ lý lâm phủ của người thấy sắc mặt tiêu duệ bình tĩnh tự nhiên lý long cơ trông lại lý lâm phủ kỳ thật không chỉ lý long cơ gần như tất cả quan viên trong triều đều dùng ánh mắt khó tin chần chừ qua lại trên hai người lý lâm phủ và tiêu duệ muốn tìm ra thứ gì đó sắc mặt lý lâm phủ có chút tái nhợt hơi cúi thấp đầu im lặng không nói gì, nhưng vài đồng lưu đứng bên cạnh hắn rõ ràng phát hiện một cánh tay lộ ra từ ống tay áo thùng thình của hắn hơi có chút rung rẩy. Lý Long Cơ trầm ngâm một hồi, cười nhàn nhạt, lời tiêu duệ nói có lý, trẫm cũng cảm thấy hiện giờ không quá thích hợp để lập thái tử. Các vị ái khanh ý các khanh như thế nào? Chúng thần nghiền ngẫm ý tứ hàm súc trong lời nói hoàng đế, đám chính khách này đại khái hiểu rõ trong lòng không thể không cùng nhau không người xuống thi lễ cao giọng hô vài tiếng hoàng thượng thánh minh chúng thần tuân chỉ bao gồm cả lý lâm phủ lý long cơ có chút nghiền ngẫm mà nhìn lý lâm phủ lại cười nhàn nhạt lý tướng khanh cố ý muốn trẫm lập thái tử hiện giờ sao lại thay đổi chủ ý thần thần suy tính không đầy đủ đúng như lời tiêu đại nhân nói mời hoàng thượng trách phạt lý lâm phủ run rẩy ngẩng đầu tóc mai dưới mũ quang lộ ra hết sức chướng mắt nết nhăn tràn đầy trên trán nhảy khẽ lên hắn nói xong lời này đột nhiên ho khan kịch liệt tiếng ho khan ngày càng mãnh liệt trên triều đình tĩnh lặng không tiếng động này có vẻ cực kỳ chói tai lý long cơ và mọi người ở dưới đều quay đầu nhìn lý lâm phủ quyền thần cao bậc nhất giờ phút này đã già thấy thân thể hắn run rẩy trong tiếng ho khan chói tai lộ vẻ già yếu trong lòng không khỏi đều sinh ra một tia cảm thán lý lâm phủ nắm hết quyền hành này Đã già. Lý Lâm Phủ ho một tiếng cuối cùng đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều phun lên người chương Cừu Kim Quỳnh cách hắn gần nhất. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía trong điện, chương Cừu Kim Quỳnh đỡ lấy Lý Lâm Phủ, la lên, Lý Tướng, ngài làm sao vậy? Lý Long Cơ bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi, Lý Ái Khanh. Lý Lâm Phủ thở phào một cái, lau đi vết máu nơi khóe miệng, không người vô lực nói, Hoàng thượng. Thần không sao, có thể là đã nhiều ngày hơi có chút tức giận. Hoàng thượng, Thân thể thần không khỏe, xin cho phép thần về phủ tỉnh dưỡng. Trên mặt Lý Long cơ hiện lên một vẻ lo lắng, vội vàng khoát tay áo, trẫm chuẩn. Người tới, truyền ý chỉ trẫm, gọi hai ngự y đến đưa Lý Tướng về phủ khám và chữa bệnh. Tiêu Duệ ở một bên nhìn xem rung lên trong lòng, như nào lại vậy? Tiêu Duệ tiến lên muốn nâng Lý Lâm phủ một phen. Lý Lâm Phủ căm giận mà vung ống tay áo, xoay người chậm rãi rời khỏi đại điện, không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Duệ một cái. Chỉ còn lại Tiêu Duệ xấu hổ mà duỗi tay đứng nơi đó, đặt mình dưới ánh mắt cổ quái mà phức tạp của đám quần thần. Lý Long cơ lắc đầu, trong nháy mắt liền hiểu được. Quan hệ giữa Tiêu Duệ và Lý Lâm Phủ chắc chắn đã cực kỳ xấu. Lý Tướng chịu khó làm việc quốc sự thành tật, lòng trẫm thật không yên. Một khi đã như vậy, việc lập thái tử này tạm thời dừng lại bãi triều lý long cơ khoác tay áo mang theo cao lực sĩ nghênh ngang rời đi trong phòng một quán rượu nào đó ở thành trường an lý lâm phủ thần sắc thông dong mà ngồi ở chỗ kia trái ngược với bộ dạng già yếu trong triều đình thấy tiêu duệ yên lặng mà vào không khỏi cười cười hiền tế trang kịch này diễn rất tốt theo lão phu xem hoàng thượng đã tin chính thành tiêu duệ nhíu mày Tiến lên nắm lấy cánh tay có chút lạnh như băng của Lý Lâm Phủ, nhạc phụ đại nhân, hôm nay ngài, thân thể của ngài. Lý Lâm Phủ lắc đầu cười, lão phu không sao, chỉ là trò lừa bịp nhỏ. Lão phu làm lụng quốc sự vất vả, phun máu một lần, cũng làm cho hoàng thượng và văn võ cả triều hiểu được, tuy rằng lão phu chuyên quyền, nhưng hết lòng hết sức không dám chậm trễ tí nào. Tiêu duệ chậm rãi buông tay Lý Lâm Phủ ra, ngồi xuống, cười khổ nói, trò bịp nhỏ của nhạc phu đại nhân. Thật ra cũng làm cho Tiêu Duệ lắp bắp kinh hải. Cứ như vậy. Chỉ sợ văn võ đại thần cả triều đều coi Tiêu Duệ là Tiêu Duệ còn chưa nói xong, đã bị Lý Lâm Phủ ngắt lời, Lý Lâm Phủ trầm giọng nói, đúng là phải như thế. Trong triều đình không có cha con, nếu con muốn trên triều đình càng đứng phía trước, càng vững chắc, nhất định phải tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ cứng rắn. Nếu không, sớm hay muộn con sẽ trở thành đồ ăn để người khác nhắm rượu. Lý Lâm phủ nâng một chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, thế gia đại tộc kéo dài mấy trăm năm, thâm căn cố đế, tuy rằng bị lão phu chén ép mấy năm nay, nhưng thế lực vẫn không thể khinh thường. Con không giống lão phu, còn chính là lãnh tụ của sĩ tử. Cho nên, nương theo cơ hội này quyết liệt với lão phu, con nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ tốt với thế gia đại tộc. Nhưng Tiêu Duệ nhíu mày, cười khổ một tiếng, Con cùng thôi gia kia sớm đã như nước với lửa, thôi gia tính là cái gì? Thế gia đại tộc không chỉ có thôi gia, không phải con có quan hệ rất tốt với trịnh gia sao, nghe lời lão phu, dùng trịnh gia làm bậc thang, qua lại nhiều với thế gia đại tộc. Nên biết, dựa vào địa vị hiện giờ của con, thế gia đại tộc nịnh bợ còn không kịp. Trước kia có lão phu, bọn họ do dự không quyết. Hiện giờ, tiêu lý hai nhà hoàn toàn quyết liệt, tiêu duệ cơ hội của con đã đến. Khóe miệng Lý Lâm Phủ biểu ra, về phần thôi gia không cần để trong lòng. Nếu thôi gia còn chưa từ bỏ ý định, chờ Lão Phu trở về sẽ cho bọn họ một bài học sâu sắc. Tiêu Duệ im lặng gật đầu, Tiêu Duệ ghi nhớ lời nhạc Phụ Đại Nhân dạy bảo. Đứa nhỏ, Lão Phu đã già, năm tháng không bỏ qua cho người nào, Lão Phu không thể không thuận theo. Ngày khác, Lý Gia còn có không nhi, đều cần con tới chiếu cố. Nhớ kỹ lời Lão Phu nói hôm nay. Bất kể như thế nào, đều phải giữ cho Lý Gia được chu toàn. Âm thanh của Lý Lâm Phủ âm trầm, từ nay về sau. Lão Phu sẽ dần an bài con cháu Lý Gia rời khỏi quan trường, vinh hoa phú quý tương lai của bọn họ, đều phải nhờ vào con. Tiêu Duệ run lên trong lòng, cảm thấy, cảm thấy không tốt. Lúc này Lý Lâm Phủ giống như nhắn nhủ hậu sự, hắn đứng dậy không người thi lễ, Tiêu Duệ hiểu được. Nhạc Phụ Đại Nhân yên tâm, Chỉ cần Tiêu Duệ còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo vệ Lý Gia được chu toàn. Nếu như thế, Lão Phu an tâm. Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng, Lão Phu muốn ngừng mà không được, chuyện sau khi chết chỉ có thể dựa vào con. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Duệ. Mấy ngày sau, Lý Long cơ sát phong chiếu thư xuống, nhâm mệnh Tiêu Duệ làm lễ bộ thị lan, hàng lâm học sĩ, nhưng đồng thời cũng miễn đi chức giáo tập thịnh vương của Tiêu Duệ. Thình vương Lý Kỳ nhận được tin tức đương nhiên là rất sợ hãi trong lòng, điều này có nghĩa như nào? Chẳng lẽ, là hoàng đế biểu hiện rõ ràng Lý Kỳ không nằm trong danh sách lập thái tử? Kỳ thật đâu chỉ Lý Kỳ, rất nhiều người đều đoán như vậy. Tiêu duệ xong triều trở về nhà, ngồi trong thư phòng đợi Lý Kỳ tới chơi. Nhưng đợi một buổi chiều, cũng không gặp tung tích Lý Kỳ, không khỏi có chút kỳ quái, thầm nghĩ. Lý Kỳ này còn có thể bình thản được. Liên tiếp mấy ngày, ngoài dự đoán của mọi người, Lý Kỳ không có tới tiêu gia, tiêu duệ ngày càng hiếu kỳ trong lòng. Không chỉ có tiêu duệ, Lý Nghi cũng cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng hai người đều hy vọng Lý Kỳ có thể trầm ổn, có thể bảo trì bình thản, nhưng dù sao Lý Kỳ còn là một thiếu niên ngây ngô, nghe được một tin tức bất lợi như thế mà hắn một chút động tĩnh đều không có, điều này cũng có chút khác thường. Trong số đông những đứa con của Lý Long Cơ, tình cảm giữa Lý Nghi và Lý Kỳ rất tốt. Lý Nghi lo lắng Lý Kỳ, cuối cùng không kiềm nổi kéo Tiêu Duệ đi Thịnh Vương phủ một chuyến. Làm cho Tiêu Duệ và Lý Nghi không ngờ chính là, trong Thịnh Vương phủ một mảnh yên tĩnh, mất đi tiếng ca múa nhạc ngày xưa, mà Lý Kỳ đang lặng lặng đọc sách trong thư phòng. Kỳ đệ, đệ. Đọc sách là chuyện tốt, nhưng lúc này Lý Kỳ im lặng đọc sách ở trong phủ, không thể không làm cho Lý Nghi cảm thấy có chút là lạ. Lý Kỳ ngẩng đầu lên, đặt quyển sách trên tay xuống, cuối người thi lễ với tiêu duệ và lý nghi gặp qua tỷ tỷ tỷ phu Khóe miệng tiêu duệ lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm thản nhiên nói thịnh vương vì sao lại yên giấc không lo như vậy ha ha tỷ phu huynh nói đại khái là chuyện phụ hoàng không cho huynh làm tiên sinh của đệ đi không nói gạt tỷ phu ngay từ đầu đệ cũng cảm thấy cực kỳ hoảng loạn nhưng qua đi đệ đã nghĩ thông tỷ phu không làm tiên sinh của ta chẳng lẽ có thể bỏ quan hệ với đệ qua một bên Huynh không phải vẫn thủy chung là tỷ phu của đệ sao? Lý Kỳ mỉm cười, mấy ngày nay, đệ cũng hiểu rõ, nếu tỷ phu nguyện ý giúp đệ, chức tiên sinh này có làm hay không, thật sự không quan trọng, mà nếu Phụ Hoàng không có ý lập đệ làm thái tử, thì đệ tranh đấu để làm cái gì? Cho nên, không bằng đệ thành thật ngồi trong phủ, nên làm gì thì làm, miễn để cho Phụ Hoàng, để cho những đại nhân trong triều chê cười đệ. Lời này của Lý Kỳ khiến cho tiêu Duệ không thể không nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Quả nhiên là sĩ biệt ba ngày lau mắt mà nhìn, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã thay đổi. Tiêu Duệ cười, thịnh vương có ý chí này, ta cùng Nhi Nhi cũng yên lòng. Lý Nhi ở một bên cũng nở nụ cười. Tùy ý ngồi một lúc trong phủ Lý Kỳ, Tiêu Duệ cùng Lý Nhi liền cáo từ rời đi. Khi Tiêu Duệ và Lý Nhi sắp bước chân ra khỏi cửa thư phòng, Lý Kỳ vẫn không kìm nổi đỏ mặt trung giọng hỏi một câu, Tỷ phu, huynh hãy nói thật với đệ, đến tột cùng đệ có hy vọng hay không? Không biết. Tiêu Duệ ngẩn ra, nhưng chợt nói như chém đinh chặt sắt, để phải nhớ kỹ, chỉ cần có một tia hy vọng, huynh cũng sẽ tranh thủ giúp đệ. Mặc dù lời nói đúng như suy đoán, tuy rằng Lý Kỳ đã hạ quyết tâm phải bảo trì, bình tĩnh, nhưng thiếu niên này vẫn có chút thất vọng ồ một tiếng, cuối người thi lễ, để tiếp tục đi học, tỉ tỉ tỉ phu đi thông thả. Lúc Tiêu Duệ và Lý Nhi về tới cửa phủ, ở ngự thư phòng trong cung, lý long cơ cũng đang bàn với cao lực sĩ về lý kỳ lực sĩ đã nhiều ngày thịnh vương có động tĩnh gì chưa lý long cơ trầm ngâm nói cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio-truyện-vét.com